hai người gặp gỡ giả trang người nếu là nói ta có thể tha cho ngươi một mạng nhưng ngươi cần đem nhẫn chữ vật lưu lại cái này n g h e xong cũng không phải là áo trắng kiếm ma bởi vì áo trắng kiếm ma đều là gặp người liền giết làm sao cùng ngươi nói nhảm nhưng nếu như trực tiếp lựa chọn đánh vậy cần gì phải giả trang áo trắng kiếm ma đây còn không bằng không giả trang bởi vậy cho dù áo trắng kiếm ma nặng nặc hai tháng cũng không có ai giả trang hắn hai người mặc dù không có thấy tận mắt từng tới áo trắng kiếm ma nhưng nghe hay là nghe qua thương ngửi áo trăng kiếm ma toàn thân áo trắng gánh vác h ộ kiếm sắc mặt hờ hững mà người trước mắt này s á c thực liền là bộ dáng như vậy mặc dù nhìn qua có chút nho nhã thế nhưng bình tĩnh trong con người lại lộ ra không che giấu chút nào bằng lãnh gặp qua kiếm ma tiền bối trong đó một tên luyện khí tu sĩ vội vàng cung kính đạo tiền bối tô t ử hơi n h ữ mày hắn hiện tại cũng bất quá hai mươi mốt tuổi mà thôi nhưng trước mắt cái này ra hỏa đoán chừng đều nhanh bốn mươi đi bất quá tu hành tuy có văn đạo trước sau phân chia nhưng chủ yếu vẫn là nhìn tu vi tu vi cao bị người xưng là tiền bối cũng không cái nào không có thể dù sao đang tu hành trên đường ngươi đã trải qua xa xa dẫn trước hắn hai tháng này thu ma hải bên trên có từng xảy ra đại sự gì tô tử chậm rãi nói ra gặp tô tử không có phủ nhận hai người tức khắc khẳng định người trước mắt này chính là trong truyền thuyết áo trắng kiếm ma lập tức trong lòng càng là run lên l à dạng này ở tiền bối ẩn nấp trong hai tháng này vân ngộng một tên khác cố gắng nhường tâm tình mình bình định xuống tới lập tức êm thai nói thì ra là thế một lát sau tô t ử ánh mắt lóe lên nghĩ không ra vân ngộng thiên thành thế mà có thể đem phân bộ mở đến tu ma hải đến phải biết nơi này là cực kỳ căm t h ù thương lan đại lục bên trên thế lực cái kia tiền bối chúng ta có thể đi sao hai tên tu sĩ lo sợ bất an cho dù tô t ử nhìn qua ấm ôn hòa hòa không mang theo một tia sắc khí nhưng vẫn l à như ngồi bàn t r ô n g trong lòng hoảng dất đi thôi như là trên tu ma hải tô tử không chừng liền thuận tay giải quyết dù sao cũng là hai nghìn điểm số đây chỉ là lúc này là phong cực thành vân mộng thiên thành phân bộ n h ư không phải là tất yếu vẫn là khác tạo mộ dết dù sao đấu giá hội sắp đến hắn cũng muốn muốn nhìn một chút có cái gì tốt đồ vật lấy hắn hiện tại tài phú cái nào sợ là chân chính chân phẩm cũng có tư cách đi cạnh tranh tạ kiếm ma tiền bối hai tên tu sĩ như được đại xá liền vội vàng xoay người bày khỏi cái kia tốc độ quả thực là dùng lực bú sữa mẹ thu hồi ánh mắt tô từ nhìn phía trước mặt phong cực thành chỉ thấy tường thành cao ngất hiện lên xuất hiện màu nâu xanh có chừng một trăm mét lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra trong đó gạch đá bất phàm mỗi một cục gạch thạch đều là đặc chế ở trong chứa linh khí đoán chừng là trận cơ tô từ ánh mắt nhắm lại nhìn đến cái này phong cực thành còn có một tòa hộ thành đại trận đây nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu tô tử không nhớ bao nhiêu trực tiếp hướng trong thành đi mặc dù cái này phong cực thành thành lập thời gian không dài nhưng lúc này nội thành đã trải qua có rất nhiều người có thể nhìn thấy phố xá bên trên người đến người đi rất nhiều tu sĩ đều tại b à y quảy bán hàng giao hàng pháp khí đan dược bí tịch linh quả các loại nói thật náo nhiệt như vậy phố xá tô tử đã trải qua thật lâu không có đi dạo qua từ khi đi tới nơi này thế giới giết chóc bế quan giết chóc bế quan lòng vòng như vậy lại không cái khác bất quá hắn cũng không hối hận bởi vì con đường tu luyện vốn là như thế b u ồ n t kẻ chỉ có chịu được n h ả m trắng người mới có thể đi đến cuối cùng tùy tiện đi dạo một chút tô từ ánh mắt lộ ra không thú vị bởi vì hắn phát hiện loại này phố xá bên trên bán bán đồ với hắn mà nói căn bản không có giá trị mặc dù có thể tăng lên nhưng tăng lên sau giá trị cũng không lớn đi ngang qua cái cuối cùng bảy vị thời điểm tô từ ngừng xuống tới đây là một cái bán linh quả tu sĩ gian hàng đ ồ đầy đủ loại linh quả cùng mầm móng linh quả tính là linh dược một loại ngoại trừ chứ ẩn chứa nồng đậm linh khí bên ngoài còn có đủ loại tăng thêm hiệu quả có chút linh quả có thể tẩm bổ nhục thân tăng lên thể chất có chút linh quả thì có thể gột rửa pháp lực các loại vị này khác h nhân muốn mua chút gì bay vị chủ nhân là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ coi khí tức hẳn là mới vừa đột phá không được lâu còn hơi có vẻ bất ổn nhìn thấy tô từ đứng ở hắn bảy vị diện lúc trước tức khắc nhiệt tình nói ra đây là cái gì linh quả tô t ử cầm lấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hồng sắc linh quả hỏi đạo đây là t h ầ n h ồ n quả có vẩn dưỡng thần hồn khuyết trương thức hải tăng cường thần thức lực lượng hiệu quả chủ quán tức khắc nói ra chỉ cần một nghìn hạ phẩm linh thạch liền có thể vẩn dưỡng thần hồn tô t ử lông mày nhữ lại có một tia hứng thú nói thật đối với linh quả hắn không hiểu nhiều nhưng nếu như cái này chủ quán nói là sự thật mà nói thế thì xác thực có thể mua xuống đến khách nhân vật này mặc dù là tương đối hiếm có thần h ồ n quả nhưng chỉ có trăm năm dược lực tức liền ăn vào cũng không có bao nhiêu hiệu quả bên cạnh trung niên nhân chủ quán bỗng nhiên nói ra vương lão nhị ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm chủ quán tức khắc không vui mua bán song phương chỉ có tin tức tồn tại trên lệnh thời điểm mới có thể kiếm được đại lợi nhuận hệ thống linh quả có thể tăng lên sao tô tử không có để ý tới hai người trong lòng hỏi đạo có thể tăng lên thời hạn hệ thống nói ra tốt lấy được trả lời tô tử khỏe miệng khẽ nếch h lập tức nhìn về phía chủ quán cái này linh quả còn có bao nhiêu ta muốn hết a chủ quán xứng sở tựa hồ không nghĩ đến tô tử sẽ nói lời này hắn bản coi là tô tử từ bỏ kịp phản ứng sau tức khắc mừng tích mắt thần hôn quả ta còn có một t r ă m quả đều ở đây trong nhận chứa đồ khách nhân ngài có thể kiềm chế một chút ta cái này thần hồn quả không có ngàn năm phần dược lực cho dù ăn một v ạ n hỏa cũng không có hiệu quả nhiều bên cạnh trung niên nhân có chút ngộng hắn đều như vậy nói thẳng tại sao trước mắt cái này tuổi trẻ tu sĩ còn muốn mua xàm a vương lão nhị ngươi câm miệng cho ta thật vất vả tìm tới oan đại đầu chủ quán h á có thể bỏ lỡ được rồi một người muốn đánh một người muốn bị đánh ta lười nói nữa trung niên nhân g i a o động lắc lắc đầu ở trong mắt của hắn tô tử dĩ nhiên là người ngốc nhiều tiền loại người như vậy t r ư ơ n g năm mươi sáu hoàn mỹ nguyên anh hai năm cầu hoa tươi thanh toán mười vạn lẻ một ngàn hạ phẩm linh thạch sau tô tử liền cầm linh quả rời đi người tu hành kỳ thật chia làm ba loại tức pháp lực nhục thân cùng thần hồn chỉ bất quá thần hồn bình thường là tiến vào nguyên anh sau mới có thể bắt đầu tu luyện tiên kỳ có rất ít người sẽ đem thời gian hoa tại phía trên tại tu luyện huyền vũ bảo hộ thần thuật sau tô tử càng cảm thấy thần hồn tầm quan trọng cái này cơ hồ có thể nói là một cái sinh linh căn bản chỉ có hồn đủ đủ cường đại mới có thể tại pháp lực tiêu tán l ụ c thân hủy diệt sau vẫn như c ũ còn có thể sống cho nên thần hồn phương diện tu luyện tô tử cũng quyết định bắt đầu mỗi người thức hải lớn nhỏ cũng không giống nhau cái này cũng quyết định ngày sau thần thức lực lượng mạnh yếu cùng nguyên anh phẳng cấp mọi người đều biết nguyên anh không giống với linh hồn nó là nắm giữ thực lực nguyên anh tổng cộng chia làm ngũ đ ẳ n g hạ đảng trung đảng thượng đảng cao cùng nhục chỉ có thực lực, Anh. Anh ra Hoàn thoái, đẳng đẳng đẳng Nguyên Nếu như thân Nguyên thân phá thể phát huy ra tự thân 20 thực lực, hạ đẳng thì là Mỹ tự sơ về sau suy ra. cứ thế mà suy ra. Về phần hoàn mỹ nguyên anh cơ hồ có thể nói là độc lập cá thể tức liền rời đi nhục thân cũng có thể vĩnh hằng tồn tại không được vào luân hồi tồn tại hoàn chỉnh thực lực nhưng hoàn mỹ nguyên anh cực kỳ khó kết tại nhân gian giới trong lịch sử từ cổ trí kim cũng liền một người ngưng kết thành công tội muốn ngưng kết hoàn mỹ nguyên anh chẳng những tự thân tư chất cần cực cao mặt khác còn muốn thiên thời địa lợi vô số cơ duyên hội tụ vào một chỗ mới có thể có như vậy một tia cơ hội tức chính là thánh địa những yêu nghiệt kia thiên tài có thể ngưng kết ra cao đảng nguyên anh cũng đã mười phần khó được càng không nói đến hoàn mỹ nguyên anh tô từ mặc dù biết rõ ngưng kết hoàn mỹ nguyên anh hết sức khó khăn cơ hồ đồng đẳng với lên trời nhưng tất nhiên muốn kết anh mục tiêu tự nhiên là muốn thả cao một chút đương tại dưới chân biện pháp luôn luôn sẽ có từ từ sẽ đến a trước tiên đem cơ sở cho chồng chất thực lại nói ly khai phô xá tô t ử đi tới vân n g ộ n g cửa hàng cái này thế nhưng là vân n g ộ n g thương hội mặt tiền cửa hàng chỉ là quy mô trang trí cách cục cũng không phải là chung quanh những cái kia cửa hàng bình thường có thể so sánh với vân n g ộ n g thương hội môn biển bên trên bốn cái chữ to mạ vàng như là thiên dương đồng dạng phát ra lóa mắt q u a n g trạch tô t ử thu hồi ánh mắt đi vào hoan g n ê n quang lâm đứng ở cửa hàng cạnh cửa tiểu nhị tức khắc lộ ra nhiệt tình tiểu dung đồng thời hắn cười h i ế p h i ế p mắt cũng đang đánh giá lấy tô tử khi nhìn đến tô t ử phía sau cái kia tam phẩm cấp bậc bạch ngọc h ậ kiếm tiểu dung tức khắc càng đậm bởi vì hắn biết rõ cái này tuyệt đối là một có tiền chủ không biết khách quan là muốn mua đồ vẫn là bán đồ đây tiểu nhị cười nói ra bán tô tử nhìn hắn một cái lập tức xoay tay phải lại trong lòng bàn tay xuất hiện hai cái chữ vật giới bên trong đều là hắn không cần đến nhất phẩm pháp khí nhị phẩm pháp khí còn có chút thượng vàng hạ cám công pháp các loại những vật này giữ lại cũng là vô dụng còn không bằng bán đổi thành linh thạch được rồi ngài chờ một lát tiểu nhị ý thức thăm dò vào trong nhận chứa đồ nhìn thấy cái kia rực rỡ n g u ô n màu vật phẩm tức khắc nhỏ bé nhỏ bé ngược lại hút một hơi lạnh khí lại có hơn một ngàn đem pháp khí mặc dù đại bộ phận đều là nhất phẩm nhưng không có quan hệ dù sao tu hành giới vẫn là luyện khí kỳ tu sĩ nhiều an đến có thể bán cho bọn hắn chỉ cần cái này hơn một n g à n đem pháp khí trước mắt cái này khách nhân là làm sao lấy được hơn nữa có chút pháp khí bên trên tựa hồ còn có huyết bộ dáng nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu tiểu nhị cầm nhẫn chữ vật đi tới bên quầy giao cho trưởng quỹ trưởng quỹ là một người trung niên tóc mai đ i ể m bạc thực lực không yếu tồn tại c h ú t cơ thập trọng thiên tu vi khi hắn nhìn thấy nhẫn chữ vật đồ vật lúc cũng là hơi s ư ớ n g sở hắn kiến thức rộng rãi lịch duyệt phong phú khi nhìn đến những pháp khí này trong nháy mắt hắn liền biết do những pháp khí này tuyệt đối là bị c ấ p đến không phải cái nào đó luyện khí sư hàng tồn lập tức hắn ngẩng đầu nhìn về phía tô tử tại ánh mắt chạm đến tô t ử nháy mắt hắn hai tay khẩn t r ư ờ n g giống là nghĩ đến cái gì làm sao không thu sao tô t ử đến gần bình tĩnh nói ra khách quan nói đùa nếu là liền điểm này đồ vật đều ăn không vô vậy chúng ta vân ngộng thương hội cũng sẽ không cần lại mở trưởng q u ý mà cười nói ra ta vừa rồi thô sơ giản lược mà đếm nhất phẩm pháp khí tổng cộng một ba trăm sáu mươi vạn một hai phẩm pháp khí mười bảy hoàng cấp công pháp ba mươi mốt huyền cấp công pháp sáu còn có một số thượng vàng hạ cám khoan thạch trước mắt nhất phẩm pháp khí thu giá vì năm vạn hạ phẩm linh thạch nhị phẩm pháp khí cuối cùng đổi thành hạ phẩm linh thạch tổng cộng sáu bảy trăm vạn nghe vậy tô từ ánh mắt chớp lên mặc dù sớm có dự đoán nhưng chân chính nghe thấy con số này lúc trong lòng vẫn có sóng lớn hắn trong nhẫn chứa đồ còn có tám trăm vạn hạ phẩm linh thạch c ộ n lại thì có bảy n g à n năm trăm vạn chương năm mươi bảy khách quý bảy ba năm cầu hoa tươi linh thạch thế nhưng là tu hành giới tiền tệ không những tự thân tu luyện cần mua xăm tài nguyên c à n g là cần nhờ nó liền như vậy đi tô t ử khẽ gật đầu t ố t lý tam đi nhân viên kế toán nơi đó nhánh tiền trưởng quỹ nói ra a trưởng quỹ cái này còn không cho giám sư bọn hắn kiểm tra qua đây tiểu nhị ngây ngẩn cả người cái này không phù hợp quá trình a ngươi biết cái gì cầm ta lệnh bài nhanh đi trưởng quỹ gỡ xuống lệnh bài ném cho tiểu nhị thấy vậy tiểu nhị cũng sẽ không nhiều lời trực tiếp đi nhân viên kế toán không biết khách quan tục danh tiểu nhị đi rồi trưởng quỹ hai tay c h ắ p tay họ tô tên tử tô tử chậm rãi nói ra nếu như ta đoán không sai mà nói tô đạo hưu hẳn là tu ma hải bên trên lừng l ấ y nổi danh áo trắng kiếm ma a trưởng quỹ cười nói ra ân cái này không có gì tốt tị hiểm tô tử khẽ gật đầu Thật sự là anh hùng xuất thiếu à, tô đạo hưu như thế tuổi trẻ, t anh hùng hưu như như h vậy sự là liền niên đạo có ân m hậu tu vi, g à y sau tô h h thật khó thể chúng thương hội khách quý bài, hai ngày đấu giá hội liền đem cử hành, à là càng này là bài, ngày n tưởng tượng. Trường nụ trên tăng lên, liền tiểu mặt ta t cười cái giá quý quý đấu sự có cử đem đạo hưu có từ h ể dựa vào v bài tiến hơi s ư ớ n g sờ hắn bản coi là t r ư ờ n g quỹ sẽ nói một số không có ý nghĩa nói nhảm kết quả lại là cho hắn một t r ư ờ n g khách quý bài có chút ý tứ tô t ử không có cự tuyệt nhận lấy lập tức giống như là nghĩ đến cái gì lại mở miệng đạo không biết vân mộng thương hội có thể có thần hồn quả bán h ra cái này hiển nhiên có liền là không biết tô đạo hưu muốn loại năm nào phần t r ư ờ n g q u ý gật gật đầu trăm năm chỉ cần một nghìn linh thạch ngàn năm phần tại một vạn cùng mười vạn trong lúc đó về phần vạn năm phần thì cần muốn một trăm vạn hạ phẩm linh thạch hệ thống t h ầ n hồn quả từ trăm năm tăng lên tới một nghìn năm phần cần bao nhiêu điểm số tô tử không có trả lời ngay mà là trong lòng hỏi trước đạo một nghìn điểm số như thế nhìn đến còn là bản thân thăng càng thêm có lời tô tử trong mắt lóe qua vẻ suy tư một trăm vạn mới có thể mua sắm một k h ỏ a trên người mình tất cả linh thạch cộng lại cũng bất quá chỉ có thể mua hơn tám mươi cái k h ỏ a mà thôi về phần thăng cấp điểm giết nhiều điểm sinh linh thì có các ngươi có bao nhiêu trăm năm tô tử hỏi đạo trước mắt tồn kho mà nói có chừng hơn một vạn khoả t r ư ờ n g quý không hiểu rõ lắm tô từ vì sao muốn hỏi trăm năm nhưng vẫn là thành thật trả lời ta đều muốn tô từ tức khắc nói ra ngạch tô đạo h i u cái này trăm năm thần hồn quả tăng thêm hiệu quả là rất yếu cơ hồ cơ hồ hắn nhỏ bé ngươi cho dù nuốt một vạn khoả cũng không chắc có thể so với một k h ỏ a n g à n năm phần thần hồn quả t r ư ờ n g quý cảm giác được bản thân vẫn là muốn khuyên một chút dù sao một vạn khoả trăm năm thần hồn quả cũng phải tốn hao một nghìn vạn hạ phẩm linh thạch vật này ta có tác dụng khác tô từ lời ít mà ý nhiều nghe vậy trưởng quỹ cũng liền không khuyên nữa từ phía sau trên kệ lấy xuống một cái nhận chữ vật bên trong đều là trăm năm thần hồn quả trùng hợp tiểu nhị cũng từ nhân viên kế toán đã trở về trưởng quỹ tiền đều ở bên trong tiểu nhị đem nhẫn chữ vật cho trưởng quỹ trưởng quỹ sau khi nhận lấy lấy một nghìn vạn đi ra tô đạo hữu hai cái này nhẫn chữ vật n g à i thu đồ vật đều ở bên trong trưởng quỹ cười nói ra ân tô tử tiếp nhận ý thức thăm dò vào thoáng xem dưới mặc dù vân mộng thương hội không quá sẽ làm thiếu cân ít hai sự t ì n h nhưng nhìn vẫn là muốn nhìn xem ý thức thu hồi sau tô tử cũng không nói gì chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu liền rời đi t r ư ờ n g quỹ ta xem vị khách quan kia trên tay có một t r ư ơ n g khách quý bài là ngươi cho hắn sao tiểu nhị có chút tò mò nói ra không phải ta còn có thể là ai t r ư ờ n g quỹ túi đầu xuống gõ lên bàn tính cái này ra hỏa thân phận gì à khách quý bài thế nhưng là chuyên môn cho nguyên anh tu sĩ chẳng lẽ hắn cũng là nguyên anh tu sĩ tiểu nhị nói ra đi theo ta lâu như vậy điểm ấy nhãn lực độc đáo đều không có sao trưởng quỹ nhìn về phía tiểu nhị nhẹ thở ra một hơi toàn thân áo trắng gánh vác hộ kiếm kim đan tu sĩ có ấn tượng không nghe vậy tiểu nhị nhữ mày sau đó giống như là bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng ánh mắt sáng lên hắn là tu ma hải gần mấy tháng thanh danh lớn khô áo trắng kiếm ma r ố trưởng cục kịp phản ứng. t quỹ nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu không nghĩ đến cái này hào trăng kiếm ma cư nhiên như thế tuổi trẻ nhìn qua cũng bất quá là t r ư ừ n g hai mươi tuổi bộ dáng tiểu nhị có chút rung động nói ra nhưng thương hội có quy định khách quý bài chỉ có thể cho nguyên anh tu sĩ a chúng ta làm lại như vậy không phải phá hư q u ý củ người a liền làm một đầu gân không hiểu b i ế n báo q u ý củ là chết nhân tài hay sống đến t r ư ờ n g quỹ buông xuống b à n tính hận thiết bất thành cương nói ra chính như ngươi nói Áo trắng n kiếm ma hơn ư được tư thế tuổi trẻ, cũng đã là kim đàn, tu sĩ, có thể thấy chất nghiệt, tiếp thể đột hắn chừng chục phá đến nguyên anh nguyên anh h đến yêu qua nguyên Nguyên kim liền cũng có có đàn đoán năm, đã là kỳ kỳ. kỳ mấy sĩ, A.、Hơn、nữa nhìn áo t r ắ n g kiếm ma không giống như là có tông môn gia tộc bộ dáng dạng này t á n tu cơ hổ là mỗi thế lực đều mơ tưởng lôi kéo đối tượng n g ư y i cảm giác được chúng ta vân mộng thương hội có thể bỏ lỡ sao cho hắn khách quý bài là muốn để hắn cảm thụ đến chúng ta thương hội thiện ý cũng coi là bước đầu tiên đầu tư nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm tiểu nhị tức khắc lĩnh mộ ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục khó trách ngài có thể làm trưởng quỹ lâu như vậy cái này phán đoán cùng lựa chọn ta còn phải lại học bên trên thật nhiều năm ừ vậy còn không mau đi cho trưởng quỹ pha một ly t r à đúng vậy chương năm mươi tám thức hải khuyết trương gấp trăm lần bốn năm cầu hoa tươi đấu giá hội muốn hai ngày sau mới có thể cử hành cho nên tạm thời cũng chỉ có thể chờ lấy tùy tiện trong thành tìm khách sạn ở lại tô từ liền lần thứ hai bắt đầu tu luyện chỉ bất quá cùng trong quá khứ khác biệt lần này tu luyện là thần hồn một đạo thần hồn một đạo kỳ thật cùng quỷ đạo không kém là bao nhiêu chỉ là người trước là rèn luyện bản thân thần hồn cái sau là ngự hắn người c h i hồn bởi vì tu tập qua huyền vũ bảo hộ thần thuật cho nên tô từ đối liên quan tới thần hồn tu luyện cũng coi là mới nhập một kính có một chút kinh nghiệm mỗi người đều có thức hải thức hải càng lớn như vậy thần hồn lại càng mạnh nhưng đại đa số người thức hải cơ bản chỉ có hồ nước lớn nhỏ chỉ có những yêu nghiệt kia mới có thể sẽ có hồ nước kích cỡ tương đương thức hải v ề phần giống như vô tận vương dương thức hải cơ bản là thuộc về truyền thuyết chưa từng có trên thế gian xuất hiện qua cho nên có người nói nhân tộc là không có khả năng nắm giữ dạng này thức hải dù sao cái này thật sự là quá kinh khủng nhưng cũng có người nói cố gắng lâu đ ợ i năm tháng phía trước cái kia ngưng kết hoàn mỹ nguyên anh tu sĩ liền từng nắm giữ qua dạng này thức hải đây bằng không hắn làm sao có thể ngưng kết hoàn mỹ nguyên anh đây đến tận đây tu hành giới liên quan tới cái đề tài này tranh luận đến bây giờ cũng không có đình chỉ tô từ ngồi ở trong phòng trên giường lấy ra cất giữ thần hồn quả nhận chữ vật đồng thời cũng mở ra nhân vật bảng bây giờ hắn thăng cấp điểm còn thừa lại bốn trăm bốn mươi tám chín trăm h ệ thống trăm năm tăng lên tới vạn năm phần cần bao nhiêu điểm số tô từ hỏi đạo một vạn được đem bốn mươi bốn khỏa thần hồn quả tăng lên tới vạn năm phần Ken. khấu e n g k trừ 44 vạn điểm số thần hồn quả 44 đã tăng lên đến vạn năm phần thoại âm rơi xuống tô tử lấy ra cái kia 44 n m ư khỏa thần hồn quả chỉ thấy lúc này thần hồn quả so sánh với trước đó đã có rõ ràng biến hóa nguyên bản hồng nhạt biến thành đỏ thẫm đồng thời mặt ngoài còn xuất hiện từng đầu đường vân nồng đậm hương thơm tràn ngập ra cho dù vẹn vẹn chỉ là hô hấp đến một ngụm đều có loại tinh thần sáng rực thần thanh khí sảng cảm giác trước thí thí hiệu quả tô tử ánh mắt chấp lên cầm lấy một quả để vào trong miệng quả này thế mà vào miệng tan đi một cỗ khó nói lên lời thanh lương cảm giác nháy mắt tràn hướng thức hải tô t ử mặc dù bây giờ tư chất đã trải qua cực kỳ yêu nghiệt nhưng thức hải cùng linh căn linh thể không quan hệ nó là thần hồn một đạo đồ vật giữa hai bên nước giếng không phạm nước sông tô t ử thức hải cũng không lớn cùng đại đa số tu sĩ một dạng vẹn vẹn chỉ có hồ nước lớn nhỏ nhưng ở nơi này vạn năm thần hồn quả dược lực dung nhập sau đó thức hải tức khắc có biến hóa chỉ thấy nó thế mà bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết t r ư ơ n g gấp một lần gấp hai lần gấp ba lần gấp bốn lần gấp năm lần gấp sáu lần gấp mười lần vẹn vẹn chỉ là một k h o ả vạn năm thần hồn quả thế mà nhường hắn thức hải làm lớn ra gấp mười lần nói thật tô từ có chút khiếp sợ hắn bản coi là nhiều nhất gấp năm sáu lần a nhưng không nghĩ đến vạn năm thần hồn quả dược hiệu thế mà mạnh như vậy đương nhiên viên thứ nhất hiệu quả đều là tốt nhất đằng sau c h ậ m g i hiệu quả đều sẽ dần dần biến yếu nếu là mỗi một k h ỏ a đều có thể gia tăng gấp m ộ ư ơ i lần thì còn đến đâu bất quá dù vậy tại đem bốn mươi b ố k h ỏ a thần hồn quả đều nuốt vào sau tô từ thức hải vẫn là làm lớn ra gấp trăm lần một trăm cái hồ nước tương đương với một chỗ cỡ nhỏ hồ nước thần hồn lực lượng luôn luôn ẩn tính lực lượng nó không giống pháp lực nhục thân từ ngay từ đầu liền có thể dương xuất hiện đi ra nó vẫn giấu kín tại sinh linh căn nguyên nhất địa phương chưa bao giờ có như thế một khác tô tử cảm giác bản thân tinh thần là như thế nhẹ nhàng khoan khoái không có chút nào mệt mỏi giống như là thời thời khắc khắc đều ở vào trạng thái đ ỉ n h phong cái này chính là thần hồn cường đại chỗ tốt có thể làm cho tu sĩ tư duy càng thêm rõ ràng ý chí càng thêm kiên định chỉ tiếc thần hồn quả dược hiệu đã trải qua suy yếu không ít còn lại những cái kia thần hồn quả cho dù đều tăng lên tới vạn năm phần đoán chừng cũng không cách nào làm cho thức hải khuyết trương đến vô tận vương dương trình độ tô tử thu hồi tâm thần hơi có chút tiếc đối xe đến trước núi át có đường ngoại trừ thần hồn quả bên ngoài khẳng định còn có những biện pháp khác những cái này thần hồn quả cho dù dùng không hết đến lúc đó cũng có thể tăng lên tới vạn năm phần lại bán cho vân mộng thương hội phải biết một k h ỏ a vạn năm thần hồn quả liền giá trị một trăm vạn hạ phẩm linh t h ạ c đây tiếp đó liền chờ đợi đấu giá hội a tô từ ngồi xếp bằng nhắm mắt lại tiếp tục bắt đầu tu tập cái kia thái thượng vong tình quyết mặc dù thái thượng vong tình quyết vẹn vẹn chỉ là thiên cấp thuật pháp nhưng huyền ảo trình độ căn bản không phải đều là t h i ê n cấp cấp độ thất tinh kiếm trận có thể so sánh cho dù tô t ử giờ phút này đã là thánh cấp n ộ tính nhưng đối mặt cái này thái thượng vong tình quyết tầng thứ mười liền được tầng cuối cùng thế mà vẫn như cũ có chút khó khăn trong đó nội dung tối nghĩa huyền ảo dường như vượt đã trải qua bắt đầu dính đến một loại nào đó khó nói lên lời cảnh giới tô tử có cảm giác mình nếu là đem hắn luyện thành thực lực tuyệt đối sẽ có tính chất phi thăng cầu hoa tươi hai ngày thời gian qua rất nhanh đi đương triều dương tảng sáng thời điểm phong cực thành bên trong vang lên to tiếng chuông cái này biểu thị vân n g ộ n g thương hội tại tu ma hải trận đầu đấu giá hội sắp bắt đầu nội thành tất cả mọi người cơ hồ tại cùng một thời gian mở mắt cuộc bán đấu giá này là trọng lượng cấp tu ma hải đại nhân vật cơ bản đều tới tứ đại ma quân cùng cái khác thế lực tông chủ tộc trưởng các loại có thể nói như vậy tu ma hải bảy mươi phần trăm trở lên chiến lược đều tập trung ở phong cực thành khách sạn trong phòng tô t ử từ từ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cùng hai ngày trước so trong mắt của hắn tình cảm lại phai nhạt mấy phần mặc dù không có đem tầng thứ mười luyện thành nhưng còn tính là có chút thu hoạch thái thượng vong tình thái thượng vong tình tô t ử lẩm bẩm lấy đứng lên thực sự có thể quên đến không còn một mảnh sao cũng không biết có phải hay không là ảo giác t ô t ử cảm giác môn này pháp thuật không có như vậy đơn giản nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu t ô t ử tản đi trong lòng tạp tự hôm nay là đấu giá hội mở ra thời gian hay là trước đem ý nghĩ đặt ở đấu giá hội lên đi thoáng sửa sang lại thân áo vật t ô t ử liền rời đi khách sạn hướng về vân mộng hội trường đi đến lúc này cửa hội trường đã là người đông nghìn nghịt trạng thái nhưng cũng không phải ai cũng có tư cách đi vào ít nhất phải là t r ú c cơ kỳ trở lên luyện khí kỳ tu sĩ chỉ có thể ở ngoài cửa d ư ơ n g mắt nhìn t ô t ử trên đường đi phía trước hắn không có xếp hàng đi tới chỗ ghi danh sau trực tiếp lấy ra khách quý b à i cái này khiến bên cạnh những cái kia đang chuẩn bị trách cứ tô t ử không xếp hàng người nhất thời ngậm ngược lại nguyên một đám trong mắt lóe lên nghĩ mà sợ có thể nắm giữ khách quý b à i có thể đều là đại nhân vật ta còn tốt bản thân vừa rồi không kiếm chuyện nếu không hậu quả khó liệu hội t r ư ờ n g rất lớn đủ có thể đủ dung nạp v à người trung ương là một cái đại bình đài là nhường đấu giá sư tiến hành vật phẩm biểu hiện ra địa phương t r u n g quanh có hai tầng tòa vị tịch phía dưới là khu bình thường phía trên thì là khu khách quý chỉ có tu ma hải đại nhân vật mới có thể vào tòa đến đối đại nhân vật cơ bản đều là nguyên anh lão quái tu ma hải nguyên anh tu sĩ nói nhiều cũng không nhiều nói ít cũng không ít ước chừng có mười cái phân thuộc đối tứ đại thế lực mà lúc này nơi này còn không có một cái nguyên anh tu sĩ đến cũng không biết là có việc trì hoãn vẫn là giả bộ nghĩ chậm một chút tới tô t ử đối với cái này không có hứng thú hắn tìm một cái hơi nhỏ bé tốt một chút vị trí ngồi xuống về phần hộp kiếm thì bỏ qua một bên bên cạnh nhưng có người ngồi một lát sau đ ỗ n g nhiên một đạo vũ mị thanh âm vang lên tô t ử nhỏ bé hơi nghiêng đầu phát hiện bản thân phía bên phải đã trải qua đứng một cái nữ nhân khó có thể nói hết nữ nhân này là bực nào mỹ lệ một thân hồng trang xốp giòn vai nửa lộ mềm mại tóc đen dối tung đến tuyết bạch nơi mắt cá chân nàng vũ mị tự nhiên mà thành không có chút nào tận lực giống như là từ thực chất bên trong một cách tự nhiên phát ra không có tô tử thu hồi ánh mắt bình tĩnh nói ra có ý tứ nữ nhân ánh mắt sáng lên nhìn thấy nàng nam nhân tức chính là nguyên anh lao quái trong mắt cũng đều sẽ tuân ra xuất hiện r ụ c vọng nhưng trước mắt cái này nam nhân ánh mắt lại là mười phần trong suốt không đúng có lẽ dùng hờ hững để hình dung hoàn toàn nhìn không thấy tình cảm ba động là bản thân xinh đẹp không đủ vẫn là người trước mắt này ý chí lực quá mức cường đại tự giới thiệu mình một chút ta gọi tần ti hoàng nữ nhân cũng không thấy bên ngoài trực tiếp liền ngồi ở tô t ử bên người cười nhẹ nhàng mà nói ra ma quân tên như x é t đánh bên thai tô t ử trong lòng hơi đ ộ n g trên mặt đến không có cái gì thần sắc kinh ngạc có thể ở nơi này bên trong xuất hiện trừ hắn cơ bản đều là nguyên anh tu sĩ m à tu ma hải nguyên anh nữ tu sĩ chỉ có ti hoàng ma quân một người áo trăng kiếm ma tên ta cũng là nghe sâu nhiều ngắn ngủi hai tháng liền chém đầu ngàn người thậm chí còn l ẻ loi một mình hủy diệt trịnh thị gia tộc lâm thị gia tộc thất tinh huyền ma tông thực lực như thế thật là khiến người ta khó có thể khinh thường tần ti hoàng hướng về sau nhỏ bé nhỏ bé k h ẽ nghiêng tuyết bạch đùi phải dựng bên chân trái phía trên bả nghĩ n đến ngươi là một cái bảo dưỡng không sai lão quái vật nhưng bây giờ nhìn đến ngươi niên kỷ tựa hồ chỉ có hơn hai mươi a hai mươi tuổi liền có thể tu luyện tới kim đan ngũ trọng tiên như thế thiên phú khoáng thế khó gặp tức chính là cùng trong thánh địa những cái kia hạch tâm chân truyền so sánh cũng không kém bao nhiêu ngươi muốn nói cái gì tô tử k h e nhũ mày nghe không ra ta đang khen ngươi sao thần ti hoàng khỏe miệng khẽ n h ế t quá khen sách ngươi cái này nhân tính cách thực có chút lãnh đạo tần h ti hoàng dung lắc lắc đầu bất quá đã ngươi ưa thích đi thẳng vào vấn đề mà nói vậy ta cũng liền nói thẳng mời nói có hứng thú hay không gia nhập ta ti hoàng thành đây chương sáu mươi ẩm thi đạo nhân một năm cầu hoa tươi có chỗ tốt gì tô tử bình tĩnh nói ra tần ti hoàng ngây ngẩn cả người nàng ngang dọc tu ma hải nhiều năm như vậy còn là lần thứ nhất gặp được như thế trực tiếp người người muốn cái gì tần ti hoàng rất thông minh nàng biết rõ giống tô tử người như vậy sẽ không như vậy dung tục yếu địa vị nữ nhân cái gì về phần tài nguyên tu luyện có thể được vân n g ộ n g thương hội mời đến khu khách quý há lại sẽ thiếu cho nên nàng đem vấn đề vung về cho tô tử công pháp pháp thuật b à n g môn tả đạo pháp khí phẩm cấp không trọng yếu chủ yếu là phải có tính đặc thù tô tử suy nghĩ một chút chậm rãi nói ra yêu cầu này ta còn là lần đầu tiên nghe gặp tần ti hoàng ánh mắt nhắm lại nghe nói ngươi kiêm tu kiếm đạo cùng quỷ đạo lại nhiều học cẩn thận tham thì thơm cái này sẽ không nhọc ngươi phí tâm tô tử nói ra ngươi cái này tính tình thật đúng là hiếm thấy t ầ n ti hoàng lắc lắc đầu cười một tiếng phải biết nàng thế nhưng là ti hoàng ma quân tu ma hải tứ đại chúa tể một trong nguyên anh kỳ thập trọng thiên cường giả ngoại trừ mấy người kia người nào nhìn thấy nàng không phải cung cung kính kính nhưng duy chỉ có cái này háo trăng kiếm ma chỉ là một cái kim đan lại tựa hộ như căn bản không thèm để ý nàng cái này đến tột cùng là lai lịch phi phạm vẫn là chỗ át chủ bài trong lúc nhất thời thần ti hoàng suy nghĩ rất nhiều nói thật nàng càng có khuynh hướng người trước nàng không cho rằng một người vẹn vẹn dựa vào bản thân liền có thể tại hai mươi tuổi niên kỷ tu luyện tới kim đan kỳ đồng thời đã có bậc này thiên phú tại sao không gia nhập một số tông môn thu hoạch được càng tốt bồi dưỡng cho nên tại nàng nhìn đến áo trăng kiếm ma hẳn là cái nào đó đại gia tộc thiên tài đi ra lịch luyện có lẽ là phạm thánh chân ma điện người a thần ti hoàng ánh mắt lóe lên phạm thánh chân ma điện là thương lan đại lục bên trên ma đạo thánh địa cùng chính đạo phân đình chống lại chính là bởi vì nó tồn tại cho nên không có hóa thần kỳ tu tọa c h ấ n tu ma hải mới sẽ không bị chính đạo chỗ tiêu diệt toàn bộ tần ti hoàng không xác định tô từ có phải hay không phạm ma thánh địa đệ tử nhưng cái này không ảnh hưởng nàng cùng với giao hảo dù sao lấy áo trăng kiếm ma tư chất đoán chừng không dùng đến mấy năm liền có thể đột phá đến nguyên anh kỳ có một nguyên anh tu sĩ làm người giúp đỡ nàng tại tu ma hải địa vị cũng sẽ càng thêm kiên cố tô từ là không biết đạo tần ti hoàng trong lòng suy nghĩ nếu là biết cũng chỉ có thể nói ngươi nghĩ nhiều hắn và phạm thánh t r â n ma điện không hề có một chút quan hệ lúc nào chỉ là kim đan tu sĩ cũng có thể ngồi vào vị trí này đang lúc tần ti hoàng chuẩn bị d o xét đáy sáo ngự a thời điểm một đạo băng lanh thanh â m lại là bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu bầu trời v ă n g lên hội trường l à lộ thiên chỉ thấy một đạo lưu chỉ từ trời mà rơi như là lá rơi bình ổn mà đứng trên mặt đất nhìn thấy người này tô t ử lông mày nhữ lại bởi vì như thế trang phục hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy chỉ thấy người tới có một bức tử sắc quan tài toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong duy nhất lộ ra hai tay vô cùng trắng bệnh giống như là không có huyết dịch đồng dạng âm r ồ n khí nặng mười phần làm người ta sợ hãi thế nhưng là ngươi ti hoàng thành người người tới nói ra thanh âm khẳng khản như là mảnh vụn thủy tinh trên mặt đất ma sát ta ngược lại hy vọng là thần ti hoàng nhún vai có ý tứ người tới quan sát một chút tô tử lập tức rời ánh mắt đi bên cạnh châu ngồi xuống không có lại nhiều lời hiển nhiên hắn cũng phát hiện tô từ khác biệt có thể ở nơi này n ê n kỷ liền có như thế tu vi đoán chừng lai lịch không ít bản thân vẫn là không nên tùy ý t r e o chọc thì tốt hơn âm thi đạo nhân nhà ngươi ma quân đây hắn không có tới sao thần ti hoàng hỏi đạo ma quân có lĩnh n g ộ đang tại bế quan cho nên ta thay hắn tới âm thi đạo nhân nói ra trước đó thế nhưng là nói xong hôm nay tứ đại ma quân đều phải tới hắn vắng mặt không tốt lắm đâu thần ti hoàng n ư ớ n g mày theo ta được biết tiểu ưu thành cùng ma phật điện cái kia hai vị hôm nay cũng sẽ không tới âm thi đạo nhân khẽ cười một tiếng đoan chừng cũng chỉ có n g ư ờ i đặt ở trong lòng thật sự là lẽ nào có cái lý ấy các ngươi tất nhiên không đến tại sao không cùng ta nói thần ti hoàng sắc mặt tức khắc gâm châm xuống tu ma hải luôn luôn bài xích thương lan đại lục bên trên thế lực tức chính là vân mộng thương hội cũng là có chút chống đối cho nên lần này chính là muốn tứ đại ma quân ra mặt hủy bỏ tất cả trong lòng người khúc mắc dù sao liền ma quân đều tham gia bản thân còn có cái gì tốt chống đối đây nhưng bây giờ cái khác ba người không ra mặt chỉ nàng tần ti hoàng có mặt cái này tính là gì chuyển đến bên ngoài liền sẽ biến thành ti hoàng ma quân muốn trèo lên vân mộng thương hội đầu này thuyền lớn đến lúc đó tốt thanh danh đều để những người khác ba ma quân kiếm bản thân một người ăn thiệt thòi ăn đều danh cụ thể nguyên do ti hoàng ma quân có lẽ rõ ràng âm thi đạo nhân suy cười một tiếng tựa hồ cũng không đem tần ti hoàng để vào mắt chương sáu mươi mốt đấu giá bắt đầu hai năm cầu hoa tươi người thần ti hoàng ánh mắt tâm trầm tàn khốc lóe lên mặc dù nàng là tứ đại ma quân một trong nhưng một mực bị cái khác ba người chỗ bài xích một là bởi vì nàng là nữ lưu hàng người hai là bởi vì nàng cự tuyệt qua cái khác ba người đừng nhìn nàng tu luyện lô đỉnh chi thuật nhưng cho đến hiện tại cũng còn không có cùng nam nhân chân chính âm dương giao hòa qua vẫn luôn là cách không hấp thụ dương khí cho nên nàng âm nguyên liền lộ ra mười phần chân quý nam tu nếu là lấy được chẳng những có thể tăng tiến tu vi thậm chí còn có cơ hội tăng lên thể c h ấ t cũng bởi vậy cái khác ba vị ma quân đều nghĩ lấy được nàng âm nguyên chỉ bất quá tần ti hoàng ánh mắt cực cao ba người kia nàng t r ứ n g mắt hít sâu một hơi thần ti hoàng nhường tâm tình mình bình định xuống tới tất nhiên đến cũng đến rồi tự nhiên không có khả năng đi lần này coi như bản thân ăn một người cầm thua thể ta hắn là thi quỷ quật người sao Tô Tử hỏi đạo. ân mặc dù bây giờ tâm tình bực bội nhưng bởi vì đối tô t ử ông có ý nghĩ nàng vẫn là nhẫn mại tâm gật gật đầu âm thi đạo nhân là thi quỷ ma quân thủ hạ n g thực lực không yếu tồn tại nguyên anh ngũ trọng thiên tu vi phía sau trong quan tài thế nhưng là bọn h ắ n luyện chế thi thể luyện thi một đạo tô t ử cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua cho nên có chút hiếu kỳ thi quỷ ma quân tu luyện công pháp cùng bình thường luyện thi khác biệt tần ti hoàng chậm rãi nói ra bọn họ là đem bản thân nhục thân xem là thi khôi đến luyện liền nói thí dụ như cái này âm thi đạo nhân ngươi cho rằng ngươi sợ chứng kiến người kia liền là âm thi sao cũng không phải kỳ thật trong quan tài mới là bản thể bên ngoài con quan tài chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi ngươi nhìn tay kia hình như tiểu thụy không có một tia huyết s á c đoán chừng một thân huyết nhục tinh hoa đã nhanh bị hấp thu mà không sai biệt lắm dùng không được bao lâu liền sẽ đổi lại một người、ngươi、nói g ư ơ i n có hơi nhiều ti hoàng mạ quân không giống với vừa rồi lần này là trong quan tài phát ra thanh âm một đám người không được người quỷ không ra quỷ đồ vật còn không cho nói thần ti hoàng cười lạnh một tiếng nàng hiện tại đối với cái khác ba ma quân đoán niệm gần như sắp ngưng tụ thành thực chất thật sự là kỳ lạ luyện thi phương pháp tô t ử ánh mắt hơi sáng hắn đến không có đem mình luyện thành thi khôi ý niệm dù sao cũng đang tu luyện huyết ma thối thể công nhưng nếu có thể nhìn xem một p h e n tự nhiên cũng là vô cùng tốt h u thương khung phía trên lần thứ hai rơi xuống hai bóng người một đạo hình thể khôi ngô tóc hồng như hỏa diễm trên người tràn ngập hơi thở nóng bỏng giống như núi lửa một người khác thân mặc màu đen áo cà s a đỉnh đầu không phát nóng có chín cái d ư ớ i ba chô cổ phật châu rõ ràng đều là nguyên một đám đầu người vọt thành cựu hữu thành thác bạc hồng ma phật điện phổ hằng thần ti hoàng đọc lên hai người danh tự hiện tại nàng rốt cục xác định lần này thật chỉ có chính mình tới trong lòng tức khắc càng thêm khó chịu kim đan tu sĩ vô luận là thác bạc hồng vẫn là phổ hàng khi nhìn đến tô từ trong nháy mắt cũng c a o mày lên chỉ bất quá hai người không có bao nhiêu nói cái gì tìm một vị trí liền ngồi xuống đối mặt bản ma quân lại dám không hành lễ đám người này thật sự là càng ngày càng không đem bản quân để ở trong mắt thần ti hoàng có chút nghiến răng nghiến lợi tô từ nghe vào trong thai lại không nói gì thêm thứ nhất cái này không có quan hệ gì với hắn thứ hai hắn cũng không có hứng thú đúng rồi còn không biết đạo tên ngươi đây tần ti hoàng nhìn về phía sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao tô tử tức khắc liếp mắt cái này ra hỏa cũng đúng vui được tự tại tô tử cái gì tô cái gì từ a phục tô tô cáo từ từ ngươi danh tự nghe xong cũng rất quái gở bất quá cũng thật phù hợp tiên đạo một thân một mình thần ti hoàng hơi nhũ mày đông đang lúc tần ti hoàng lầm bầm lầu bầu thời điểm hội trường tiếng chuông lần thứ hai vang lên cái này cũng biểu thị đấu giá hội chính thức bắt đầu lúc này trong hội trường dĩ nhiên không còn trâu ngồi tiếng người huyên náo thấy đi ra mặc dù tu ma hải tu sĩ có chút bài xích đại lục thế lực nhưng đối với buổi đấu giá này vẫn rất có hứng thú thấy vậy thần ti h hoàng trong lòng nhỏ bé hơi lỏng nàng mặc dù tu ma đạo tâm cũng đủ hung ác nhưng từ khi làm ma quân về sau liền dần dần thích loại người này bên trên người cảm giác bị n g ư ờ i kính sợ kính ngưỡng đây cũng là nữ nhân một loại nào đó lòng hư vinh a hoan nên chư vị tới đến vân ngộng thương hội sàn bán đấu giá chư vị quang lâm quả thực để cho ta sẽ quý khách đến nhà thương hội đấu giá sư chẳng biết lúc nào chạy tới trung ương trên bình đài k h á c mẹ hắn mà nhiều lời nắm chặt bắt đầu đi chính là lao tử đến nơi này không phải nghe ngươi bức bức lại ngại ma tu tính cách bình thường đều táo bạo bọn hắn lấy lợi ích vì trọng không thích dài dòng dườm già quá trình chương sáu mươi hai xí hoàng hòa yêu ba năm cầu hoa tươi đấu giá sư rõ ràng cái này tình huống cũng liền không nói nhảm ngẩn ra c ư ờ i k h ẽ sau l i ề n bắt đầu kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá lần này đấu giá hội vân mộng thương hội chuẩn bị không ít đồ vật nghe nói có hơn năm mươi kiện chỉ bất quá trước bốn mươi kiện đều chỉ đối kim đan phía dưới người mới hữu dụng còn lại là hơn m ộ ư ơ i kiện cái kia mới là chân chính chân bảo cũng là nguyên anh tu sĩ đều tạ i ý đồ vật kiện vật phẩm thứ nhất dung khí đan đ ầ u giá sư tồn tại cực cao cảm xúc điều tiết năng lực tại hắn thanh âm bên trong cơ hồ tất cả ân tình tự đều bị điều động cái nào sợ là chỉ đối luyện khí kỳ tu sĩ hữu dụng đồ vật từ trong miệng hắn nói đi ra cũng như chân phẩm một dạng thời gian liền chậm như vậy chậm quá khứ lầu hai khu khách quý người cũng không có động tĩnh mặc dù tăng thêm tô tử cũng liền bốn người mà thôi đối với bọn hắn mà nói chỉ có cuối cùng mấy kiện đồ vật mới có nhường bọn hắn cạnh tranh tư cách tiếp đó để cho chúng ta tiến vào cuối cùng áp trục phân đoạn đ ầ u giá sư bỗng nhiên phấn khởi địa lớn ê ơ lời này cơ hồ khiến toàn trường tu sĩ ánh mắt đều phát sáng lên đây mới là rất hấp dẫn bọn hắn đ ổ vật mặc dù khu bình thường tu sĩ không có khả năng mua được nhưng trôi qua nóng mắt vẫn là có thể cũng không biết cái này vân mộng thương hội đến tột cùng có thể xuất ra chút cái gì đồ tốt lâu hai tần ti h hoàng hai tay ôm cánh tay ánh mắt bên trong phù hiện một chút hiếu kỳ dù sao cũng là vân mộng thương hội nội tình thâm hậu mà đáng sợ tức chính là ngũ phẩm cấp bậc vân chu đều có mấy chiếc áp trục kiện thứ nhất đ ầ u giá sư khỏe miệng d ư ơ n g lên phủi tay lập tức bốn người khiêng một cái lồng lớn đi tới trên bình đài chiếc lồng có miếng vải đen tre tạm thời nhìn không thấy trong đó bộ dáng nhưng theo lấy chiếc lồng này đến một cô cực kỳ hơi thở nóng bỏng lại là tại trong hội trường tràn ngập ra nhiệt độ tại nhanh chóng bay lên một số luyện khí kỳ tu sĩ đông cảm giác khó chịu như là bị gác ở trên lò lửa thiêu đốt đồng dạng lồng bên trong vẫn là có cái gì nhiệt độ làm sao sẽ đột nhiên cao như vậy một số tu sĩ ánh mắt kinh nghi bất định đây là lâu hai cựu ưu thành thác bạc hồng đ ố n g nhiên đứng lên trong mắt hiện lên vẻ kích động ưu nhìn bộ dáng là đồ tốt đây thần ti hoàng nhìn xem thác bạc hồng phản ứng chế nhạo nói ra nghe vậy tô t ử trong mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ mọi người đều biết tại thương lan đại lục tây phương có một mảnh hỏa diễm liên miên s ơ n mạch nơi đó cư trú yêu thú thần hoàng hậu duệ sĩ hoàng hỏa yêu cho nên lần này ta sẽ xuất ra kiện thứ nhất áp chục vật phẩm là ba cấp cao giai xí hoàng hỏa yêu nguyên thần một mai đấu giá sư hưng phấn thoại âm rơi xuống chiếc lồng bên trên miếng vải đèn cũng theo đó bị giật xuống hô mãnh liệt sóng nhiệt tức khắc đập vào mặt nếu như không phải bình đài tự mang trận pháp tới gần nhất những cái kia tu sĩ cơ hồ sẽ trong nháy mắt liền bị đốt thành thang cốc lệ chỉ thấy trong lồng một đầu hỏa hồng sắc sinh linh đang xuê cánh mắt lộ ra h u n g quang bởi vì là nguyên thần cho nên nó thân ảnh có chút hư hóa nửa trong suốt sĩ hoàng hỏa yêu là hỏa diễm bên trong thai n g é n đi ra sinh linh thiên sinh trưởng khống hỏa diễm c h i lực nếu như có thể đem nguyên thần hấp thu như vậy đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ mà nói tu luyện tốc độ sẽ sâu sắc tăng tốc làm ít công to mặt khác sĩ hoàng hỏa yêu hỏa diễm c h i lực cực kỳ đặc thù từng có tu sĩ dựa vào nó cảm giác nộ g ra được hỏa diễm ý cảnh nhất cử đối ộ động t trở thành nhất thần mặt vạn hạ phẩm linh thạch. Diễm ý cảnh. Tần Ti hoàng nháy mắt đứng lên, trong mắt phá phẩm nhân đỉnh hóa kích khởi hạ linh Hỏa cảnh. Hoàng nháy hình như có hỏa diễm cháy giá ra, ra gian năng. nói vạn đứng lên, lên. đại điểm, diễm diễm cao Đầu sắc có kỳ sư ý bước với ý cảnh tô từ không hiểu nhiều chỉ biết rõ nguyên anh nhập hóa thần cần cảm n g ộ thiên địa tạo hóa minh ngộ trong đó một loại ý cảnh mới được ti hoàng ma quân vật này mong rằng người khác giành với ta thác bản hồng nhìn về phía tần ti hoàng trầm giọng đạo gia sư ở vào nguyên anh kỳ thập trọng trên cảnh giới đã có trăm năm như được này nguyên thần tất nhập hóa thần tốt lớn khẩu khí còn tất nhập hóa thần tần ti hoàng tức khắc cười lạnh nếu là thật sự có thể nhẹ n h õ n hóa thần sĩ hoàng hỏa yêu nhất tộc sớm bị g i ế t hết sạch còn có thể sống đến bây giờ về phần cựu u ma quân a không có ý tứ bản quân ha có thể như ý hán n g ư ơ i tháp bản hồng sắc mặt lạnh lẽo n g ư ơ i cái gì ngươi tần ti hoàng trong mắt t u ô n r a xuất hiện sắc ý bất quá một nguyên anh tam trọng Bản quân muốn người, như ngắt giết chương ế kiến, t một thận con cẩn cửu nói nhảm nữa, không đi về u t h h n a vậy, Thác Hồng Bản sáu mươi ba thôn hồn đại pháp bốn năm cầu hoa tươi Sĩ hoàng hòa yêu giá khởi điểm là 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch nhưng tần ti hoàng lại là trực tiếp tăng đến 5.000 vạn bậc này tài lực quả thực làm cho người lưỡi i ễ u l tức chính là tô t ử đều là lông mày n h u lại hắn bản coi là bản thân có hơn 7.000 vạn hạ phẩm linh thạch đã trải qua tính rất giàu có nhưng bây giờ nhìn đến cùng tu ma hải tứ đại ma quân so sánh t r ê n lệch vẫn còn rất lớn bất quá ngẫm lại cũng bình thường dù sao tứ đại ma quân trưởng quản lấy tu ma hải tám mươi tài nguyên luận t à i phú toàn bộ tu ma hải bên trên đoán chừng không ai so bọn hắn càng giàu có ta lên thương a năm ngàn vạn hạ phẩm linh thạch cái này nếu là từ trên trời nện xuống đến đoán chừng có thể đem ta cho trực tiếp đập chết a khu bình thường tu sĩ nghe được tức khắc nhìn phía lầu hai khi thấy tần ti hoàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan nguyên một đám lộ già si mê thần sắc nếu là có thể cùng dạng này nữ nhân âu yếm cho dù bị hút khô dương khí cũng nguyện ý a a làm sao chỉ một cái ti hoàng mạ quân a cái khác ma quân đây không biết đạo ai bất quá lại nói ti hoàng ma quân bên người cái kia nam nhân là ai vậy ti hoàng ma quân cùng hắn ngồi thật là gần a nhìn xem lầu hai tô từ cùng ti hoàng ma quân phía dưới tu sĩ、si、tức khắc nghị luận ở mỹ sáu ngàn vạn t h á c bản hồng không nguyện ý liền dạng này từ bỏ tám ngàn vạn tần ti hoàng không chút do dự mà nói ra à nhường bọn hắn ba người tính toán bản quân hôm nay đổ tốt các người một cái cũng đừng nghĩ lấy đi ti hoàng ma quân ngươi thật sự muốn cùng ta cựu h ũ thành đối đầu sao thác bạc hồng l ệ n h lùng đạo phải lại như thế nào thần ti hoàng khinh thường mà suy cười một tiếng vô luận là p h à m nhân thế giới vẫn là tu tiên thế giới tốt nhất khắc tùy tiện đắc tội nữ nhân các nàng có khi trả thù lên là không nói đạo lý tốt tốt tốt thác bạc hồng nói liên tục ba chữ tốt ngồi xuống không còn tranh đoạt bởi vì hắn rõ ràng cho dù tiếp tục nâng giá thần ti hoàng cũng sẽ cùng lên không cho hắn lấy được tám ngàn vạn một lần tám ngàn vạn lần thứ hai tám ngàn vạn ba lần thành dao vật này từ ti hoàng ma quân thu hoạch được đấu giá sư giải quyết dứt khoát tiếp đó mời lên kiện thứ hai áp chục vật phẩm dứt lời một người bưng bạch ngọc chế đĩa đi đi lên trong mâm để đó một cái ngọc giản bên trong có lẽ là công pháp có lẽ là pháp thuật có lẽ là bí thuật trong ngọc giản ghi lại một môn pháp thuật tên là thôn hồn đại pháp đấu giá sư giới thiệu đạo tồn tại địa cấp cao giai phẩm cấp chỉ bất quá thuật này là tà thuật là triệt triệt để để ma công mọi người đều biết tu sĩ thức hải là rất khó mở rộng trừ phi khiến dùng thần hồn quả loại hình linh vật nhưng thuật này lại là có thể làm được chỉ bất quá cần thông qua thôn vệ hắn người thần hồn dứt lời toàn trường một mảnh xôn xao vừa mới bắt đầu nghe được tất nhiên cấp cao giai lúc cơ hồ tất cả mọi người kích động dù sao loại này cấp bậc pháp thuật đã trải qua có thể trở thành đại gia tộc đại tông môn bảo vật c h â n tông nhưng nghe đến là nuốt hồn tà thuật sau tức khác cũng có chút hào hứng giải rác bởi vì nuốt hồn thế nhưng là cực kỳ tăng trưởng nghiệp lực tức chính là ma tu cũng không dám tùy tiện nuốt hồn nhiều nhất câu hồn khóa phách phải biết tu luyện quỷ đạo nhân đã trải qua sẽ tăng trưởng gấp m ộ ư ơ i lần nghiệp lực nếu là nuốt hồn mà nói còn sẽ lại tăng trưởng gấp m ộ ư ơ i lần kia chính là gấp hai mươi lần nghiệp lực nuốt hồn nuốt không chỉ có riêng là những người khác hồn lực còn sẽ đem trên người bọn họ nhân quả nghiệp lực cho một cúng thôn v ệ tới trở thành bản thân nghiệp lực mỗi người đều có trở thành hóa thần tu sĩ mộng tưởng tự nhiên không nguyện ý đối mặt bị nghiệp lực tăng phúc sau thiên kiếp không thú vị tà thuật người nào luyện người đó là người ngu tần ti hoàng có chút nhàm chán đánh một c á i n g áp vân mộng thương hội hẳn là trên thương lan đại lục bán không được mới lựa chọn phóng tới tu ma hải đến đụng tìm vận may đi không chỉ là hắn t h á c bạc hồng âm thi đạo nhân phổ hàng mấy người cũng là không có hứng thú bọn hắn thân là nguyên anh tu sĩ l à cự ly hóa thần kỳ gần nhất một nhóm người tự nhiên minh bạch thiên kiếp kinh khủng mười người độ kiếp có thể có một người thành công đều tính rất tốt nếu là bị nghiệp lực tăng lên gấp hai mươi lần uy lực vậy cũng đừng nghĩ lấy có thể vượt qua đoan trừng đạo thứ nhất thiên lôi liền có thể đem hắn đánh thành cho cạn giá khởi điểm một nghìn vạn hạ phẩm linh thạch đấu giá sư nói ra đồng dạng địa cấp pháp thuật xuất hiện cơ bản giá khởi điểm đều là năm n g h n vạn cất bước nhưng cân nhắc đến thôn hồn đại pháp tính đặc thù cho nên hạ xuống một nghìn vạn nhưng dù vậy toàn trường cũng không có ai nâng i á yên tính ghi mắng đối với cái này một màn đấu giá sư có đoán trước cho nên ở trong lòng mặc niệm mười tiếng sau hắn liền chuẩn bị đem hắn rút lui đi xuống nhưng ngay lúc này đ ố n g nhiên một đạo thanh âm tại lầu hai vang lên một nghìn vạn chương sáu mươi b ố kiếm khí trên tứ phẩm năm năm cầu hoa tươi một nghìn vạn bình tĩnh thanh âm tại trong hội trường đ ố n g nhiên vang lên nghe được mà nói đều là s ư ơ sở giống như là không nghĩ đến thế mà sẽ có người tiêu phí nhiều linh thạch như vậy đi mua một cái tu luyện hại lớn hơn lợi tà thuật ma công k i ế p phản ứng sau nguyên một đám theo tiếng kêu nhìn lại ánh mắt đều là rơi vào lầu hai tô từ trên người là ti hoàng ma quân bên người thanh niên hắn là điên rồi sao chẳng lẽ muốn tu luyện cái này tà thuật sao nuốt một người c h i hồn tương đương với giết trăm người nghiệp lực nếu muốn thức h ả i lấy được q u y ế t trương được nuốt bao nhiêu người thần hồn a tức liền có thành t ự u đoán chừng cái kia nghiệp lực dĩ nhiên là không cách nào tưởng tượng nồng đậm mọi người nhất thời nghị luận lên tô tử thuật này tuy có khuyết trương thức hải tăng lên hồn lực công hiệu nhưng thực tế quá hữu thương thiên hòa tức chính là chúng ta ma tu cũng là gánh chịu không được cái kia hậu quả tần ti hoàng tỉnh táo lại nàng cũng là không nghĩ đến tô tử thế mà lại mở miệng cạnh tranh nghe con mới sinh thật sự là người không biết không biết sợ t h á c bạn hồng cười lạnh một tiếng hắn mặc dù không quen biết tô tử nhưng tô tử cùng ti hoàng ma quân ngồi cùng một chỗ đoán chừng là cùng một chỗ nếu là cùng một chỗ đó chính là hắn đ ị c h nhân hắn tự nhiên không có lời hữu ích hậu quả sao tô tử ánh mắt song lớn không d ậ y nổi cả người như là sừng sững trong cuồng phong nguy nga không ngã kính tủng không có quá lớn cảm xúc chập trùng ta tâm lý nắm chắc nghiệp lực vật này hắn là không cách nào tránh đi huống hồi chỗ ngược sớm đã có nghiệp lực c á c quỷ đồ án tránh n ẽ đã không có giá trị còn không bằng giết thông khoái nuốt thông khoái chỉ cần bản thân đủ mạnh nghiệp lực lại nhiều lại như thế nào cũng có thể một kiếm đánh nát được theo ngươi thần ti hoàng cũng không có bao nhiêu nói nói thật tại nàng nhìn đến tô từ đoán chừng là mua về nhìn xem không nhất định sẽ tu luyện dù sao cái này đồ chơi nếu là thật sự tu luyện trên người nghiệp lực đoán chừng sẽ ngưng tụ thành thực chất một nghìn vạn nhất lần một nghìn vạn lần thứ hai một nghìn vạn ba lần thành rao chúc mừng vị này k h á c h nhân đ ầ u giá sư vội vàng nói ra trời biết rõ thế mà thật đúng là có người mua là hắn áo trắng kiếm ma đ ỗ n g nhiên có người hô đi ra hiển nhiên hắn nhận ra tô từ thân phận cái gì áo trắng kiếm ma những người khắc tức khắc kinh ngạc nhìn về phía tô tử làm ánh mắt chạm tới tô từ áo trắng cùng để ở một bên hộp kiếm lúc cũng kịp phản ứng giống như trong truyền thuyết áo trắng kiếm ma đã lạ như thế trang phục hơn nữa tô tử khí chất vô cùng băng lãnh cho người nhìn trong lòng r u n động đây đấu quả thực quá qua. thực Tô tử bị nhận ra, vẹn vẹn chỉ là một rất Không, không chính nhận chỉ khúc nhạc dạo ngắn, rất nhanh cái giá giống. giống, ứng ngắn, nói nói liền Bởi nên nên vẹn vẹn là là. là bị ra, vì dạo sau ư trình vật thứ lên kiện vật phẩm b s a đó đồ vật mặc dù chân quý nhưng bất đắc dĩ tài lực có hạn tô tử không có đấu giá mà là nhìn xem tần ti hoàng phong khoáng tự do giận giống thác b ạ n hồng đám người mặt chỉ cần thác b ạ n hồng đám người kêu giá nàng cơ bản đều sẽ cùng lên trừ phi vật kia nàng căn bản vô dụng lấy cho tới chín kiện áp trục vật phẩm bán đấu giá qua đi nàng một người liền vua xuống sáu cái tiếp đó chính là lần này đấu giá cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá sư hít sâu một hơi ánh mắt lộ ra lửa nóng thần sắc bởi vì kiện vật phẩm này tức chính là hắn đều rất ít chủ trì đấu giá qua khác làm người khác khó chịu vì thèm nắm chặt hiện lên lên đây đi t r u n g quanh t ò a vị chỗ ngồi tu sĩ bị đấu giá sư loại vẻ mặt này triệt để treo lên khẩu vị nguyên một đám lỏng ngứa ngáy lên xem ra là đồ tốt ta thần ti hoàng cũng thoáng cái cảm thấy hứng thú nữ nhân này quả thực có tiền đến quá phận bỏ ra mấy ước hạ phẩm linh thạch mắt cũng không nháy một cái vật này chính là ta vân mộng thương hội tại một chỗ bí cảnh bên trong đoạt được lần đ ầ u gặp nó đứng ở ưu t ĩ n h trong rừng trúc phong động tuệ động kiếm reo y m ắng nhưng lại vào người tâm thần đấu giá sư nói xong sai người đem một trôi vải trắng bao k h ỏ a trường kiếm nâng đi lên đụng chạm lúc vào tay lạnh bướt ý cảnh hạo xa lưu lại một tia trước chủ nhân kiếm ý kiếm ý thông suốt mặc dù vẹn vẹn có một tia nhưng lại vô cùng thuần túy chỗ trôi kiếm có k h ắ c kiểu chữ tên là thiên thủ dứt lời đấu giá sư tiếp nhận trường kiếm một thanh thoát đi vải trắng vụ một giây sau hàn quang t r ậ n xuất hiện khó nói lên lời lạnh buốt cảm giác nháy mắt bao phủ bốn phía mặc dù có bình đài trận pháp ngăn cản vẫn như cũ có nồng đậm hàn khí khuyết tán ra một số thực lực thấp kém tu sĩ trên quần áo trực tiếp xuất hiện nhàn nhạt băng xương kiếm như xương lươi lao như tuyết phong mang tất lộ kiếm ý tại một nháy mắt sông thẳng chân trời phá vỡ vân tiêu trải qua g i á m khí sư kiên định đ ầ u giá sư hai tay dâng trường kiếm ánh mắt kích động kiếm này phẩm cấp trên tứ phẩm chương sáu mươi lăm ba lần nhân tình một năm cầu hoa tươi pháp khí tại đi vào tứ phẩm sau đó còn sẽ nhiều một cái tiểu phẩm cấp kia chính là bên trên trên tứ phẩm trên ngũ phẩm cái này y vị nó uy lực ở vào khoảng giữa tứ phẩm cùng ngũ phẩm trong lúc đó đang tu hành giới tứ phẩm pháp khí là cực kỳ khó được tức chính là tô t ử xuất hiện đang dùng kiếm khí cũng bất quá là tam phẩm mà thôi hệ thống từ phàm khí bắt đầu tăng lên pháp khí cùng luyện khí sư luyện chế có rất lớn khu khác nó không có cái gì đặc thù năng lực liền là một chuôi tiêu chuẩn bản pháp khí không giống những cái kia luyện khí sư bọn hắn có thể giao phó pháp khí đủ loại huy năng cũng bởi vậy tô t ử vẫn muốn lấy được một chuôi đủ mạnh kiếm khí dạng này hắn kiếm trận uy lực lại có thể tăng lên không ít thật bất danh phong đều là trên ngũ phẩm danh kiếm nhưng những cái này kiếm đều đã có chủ tạm thời không có cách nào lấy được lại là trên tứ phẩm bên cạnh tần ti hoàng có chút kinh dị mà ra tiếng loại này cấp bậc pháp khí rất ít gặp đồng dạng còn không có ra mắt cũng sẽ bị đại gia tộc đại tông môn người cho đặt trước là sẽ không xuất hiện ở trên thị trường nhưng lần này vân mộng thương hội cư nhiên như thế đại thủ bút đem trên tứ phẩm pháp khí xuất ra tới đ ầ u giá trên tứ phẩm kiếm này không sai âm thi đạo nhân thanh âm từ quan tài chuyên gia nghe được đi ra hắn cảm thấy rất hứng thú âm thi lần này liền khắc dành với ta đi thác b ạ t hồng trầm trọng lời này ngươi nên cùng ti hoàng ma quân nói mà không được là đối ta âm thi đạo nhân ngữ khí bình thản a di đạo phật ma phật điện phổ hằng vẫn ngồi như vậy chưa bao giờ mở miệng đấu giá qua giống như là hắn tới đây mục đích cũng không phải là vì cuộc bán đấu giá này ti hoàng ma quân ngươi đã trải qua vỗ nhiều như vậy về tình về lý cũng nên để cho chúng ta tam phương thế lực a t h á c bản hồng nhìn về phía tần ti hoàng thanh âm trầm thấp đầu ngươi là bị cửa kẹp hay là bị lừa đá tần ti hoàng khinh thường mà tiếng cười còn về tình về lý ngươi coi là chia của a nơi này là đấu giá hội có tài người đồ vật muốn trách thì trách các ngươi ma quân nguyên một đám đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi không chịu đến hiện tại trong nhận chứa đồ linh thạch giật gấu vá vai đi đáng lời trên người ba người này tần ti hoàng xem như hung hăng mở miệng khí giá khởi điểm một ước hạ phẩm linh thạch đấu giá sư lớn tiếng kêu đạo t một ước nghe nói như thế các tu sĩ nguyên một đám hít vào cảm lạnh khí cái này là bực nào con số khủng bố đơn giản không dám tưởng tượng s ờ lên bản thân nhẫn chữ vật bên trong chỉ có đáng thương mấy chục khối linh thạch một ước tô tử trong lòng cũng là lắc lắc đầu hắn mặc dù đối kiếm này khí cảm thấy rất hứng thú nhưng trong nhẫn chứa đồ linh thạch lại là liền giá khởi điểm đều với không tới chỉ có thể coi như thôi bất quá đập không dậy nổi cũng không phải mang ý nghĩa không thể chiếm được đang tu hành giới giết người đoạt bảo thế nhưng là rất bình thường sự tình nghiệm này tô từ ánh mắt thâm thúy lên hắn rõ ràng trôi kiếm này khí chỉ có thể rơi vào lầu hai cái này bốn tên nguyên anh tu sĩ trong tay bởi vì chỉ có bọn hắn mới mua được uy ưa thích kiếm này sao đ ỗ n g nhiên tần ti hoàng lấy tuổi trỏ thọc tô từ eo mang theo dụ hoặc ngự khí nói ra ta có thể mua đến t i ễ n ngươi chỉ cần ngươi thể gia nhập ta ti hoàng thành là được thề vật này nghe tựa hồ vô dụng ta trái với liền trái với chẳng lẽ thương khung thật đúng là có thể rơi xuống thiên lôi đánh chết bản thân hay sao đối với thấp cảnh giới tu sĩ tự nhiên không có ảnh hưởng nhưng đối với nghị muốn theo đuổi tìm tiên đạo đ ỉ n h tu sĩ mà nói l ờ i t h ề là không thể tùy tiện l u ậ n p h á t trong đó liên lụy nhân quả đạo ngày sau sẽ ảnh hưởng siêu thoát ta sẽ không lại một cái địa phương ở lâu gia nhập không có bất kỳ ý nghĩa gì tô t ử khe nhữ mày liền là treo cái cho phụng tên hào m à t h ô i tần ti hoàng khoe miệng d ư ơ n g lên nếu như ngươi ngại phiền phức có thể thay đổi thành thiếu nợ ta ba lần nhân tình ngươi làm như vậy lý do là cái gì tô t ử nhìn về phía nàng hắn thực lực bây giờ mặc dù cũng rất mạnh nhưng cảnh giới còn chỉ là kim đan ngũ trọng tần ti hoàng không tất yếu ở trên người hắn tiêu phí lớn như vậy đại giới thời thế không do người a ta đã ngửi được tử vong mùi vị nghe vậy tần ti hoàng trong mắt lóe lên một k i a phức tạp nhẹ giọng nói ra dĩ vãng tam đại ma quân mặc dù căm thù nàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không như thế rõ ràng bây giờ cuộc bán đấu giá này cử hành tam đại ma quân thái độ để cho nàng đánh hơi được không bình thường khí tức vì ứng đối tương lai có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tình huống nàng quyết định tăng cường bản thân lực lượng tô từ hiện tại mặc dù còn chỉ là kim đan kỳ nhưng bằng c h ơ n g ấy tuổi liền có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới hiển nhiên thiên phú cực giai cố gắng qua mấy năm chính là một tôn nguyên anh tu sĩ nhiều một tôn nguyên anh nàng liền nhiều một phần lực lượng nhiều một dây sinh cơ thiên tài như vậy đáng giá nàng đầu tư tốt c h â m ngâm một hồi tô t ử gật gật đầu ta đáp ứng ngươi đối với kiếm này tô t ử là tình thế bắt buộc tri tâm vốn định đấu giá hội sau đi tiệt hồ thu hoạch được người nhưng bây giờ tần ti hoàng đã nói như vậy ngược lại cũng tiết kiệm một số không được tất yếu p h i ề n phức lấy hắn xuất hiện ở chiến lược xác thực có thể giết một số ba tứ trọng nguyên anh tu sĩ nhưng lại không cách nào ngăn cản bọn hắn đào tẩu dù sao có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ tu sĩ sao lại là người bình thường trên người khẳng định sẽ có thoát thân át chủ bài được lấy được tô từ trả lời tần ti hoàng trên mặt tức khắc dương lên tiếu dung lập tức nói ra một ước hạ phẩm linh thạch một ước một nghìn vạn tháp bản hồng cắn răng cùng lên cựu ưu thành đi được cũng là luyện khí đường đi cho nên đối với cao phẩm cấp pháp khí vẫn luôn hết sức cảm thấy hứng thú hắn có thể thông qua phân tích pháp khí nghiên cứu ra những người khác luyện khí phương pháp từ đó để cao bản thân luyện khí tạo nghệ một ước hai nghìn vạn thần ti hoàng cười lạnh một tiếng trực tiếp cùng lên một ước ba nghìn vạn một ước bốn nghìn vạn một ước năm n g h n vạn hai ước hai ước một nghìn vạn phía dưới tu sĩ gần như sắp thấy c h ó n g bọn hắn chưa từng gặp qua hung tàn như vậy đấu giá thật sự là quá có tiền một số người lộ ra hâm mộ đấu kị ánh mắt xem như ngươi lợi hại làm giá cả nhảy lên tới hai ước tám ngàn vạn lúc t h á c bạt hồng sắc mặt âm trầm ngồi xuống cái này giá cả đã trải qua vượt ra khỏi hắn tất cả tích xúc không cách nào lại đấu giá tần ti hoàng thế nhưng là ma quân n ắ m trong tay một phần tư tu ma hải nàng tài phú không phải hắn có thể đủ so sánh so sánh nhau trừ phi cái khác ma quân cũng ở nơi này bên trong nếu không thì không có người có thể cùng nàng đấu giá chương sáu mươi sáu ma phật đạo thấy lợi là làm hai năm cầu hoa tươi hai ước tám ngàn vạn một lần hai ước tám ngàn vạn lượng lần hai ước tám ngàn vạn ba lần thành giao chúc mừng ti hoàng ma quân thu hoạch được thiên thù pháp kiếm l i ê n như vậy lần này đấu giá hội kết thúc mỹ mãn hoan n ê n chư vị lần sau quan g lâm đấu giá sư trong lòng dễ dàng một ngụm khí hắn còn là lần thứ nhất tại tu ma hải chủ trì đấu giá bạn coi là nơi này tu sĩ tính cách bạo ngược cố gắng sẽ làm ra một số không tưởng được sự tình nhiễu loạn trật tự nhưng bây giờ nhìn đến coi như không tệ đi thôi đi cầm chúng ta đồ vật tần ti hoàng đứng dậy bước lấy thon dài bước chân hướng về đấu giá hội giao dịch chỗ đi đến tô t ử đem hộp kiếm r ử a vào phía sau chậm rãi cùng lên chỉ là trước khi đi hắn nhỏ bé nhỏ bé ngừng tạm bước chân quay đầu nhìn xuống thác bạc hồng ba người không hiểu hắn cảm giác sự tình có lẽ không có như thế đơn giản ti hoàng ma quân rời đi sau thác bạc hồng lạnh rên một tiếng liền muốn rời đi nhưng giờ phút này ma phật điện phổ hàng lại là mở miệng thác bạc thí chủ xin dừng bước chuyện gì thác bạc hồng tâm tình không tốt cho nên ngữ khí cũng không k h á c h khí trọng một kiện đại sự phổ hằng trên mặt vĩnh viễn là một bức từ bi bộ dáng nhưng nếu là nhìn ánh mắt hắn lại là có thể từ đó cảm thụ cực kỳ băng lánh quang trạch có dám mau thả lão tử không nhiều như vậy thời gian lãng phí ở nơi này bên trong thác bạc hồng trầm giọng đạo âm thi đạo nhân cũng cùng nhau nghe một chút ta phổ hằng nhìn về phía bản thân bên trái ngươi nghĩ đối tần ti hoàng đậu、thủ. trong quan tài chuyển r a thanh âm không hổ là âm thi đạo nhân liền nhanh như vậy biết rõ ta đang suy nghĩ gì phổ hàng hơi có chút ngoài ý muốn hắn còn chưa nói âm thi đạo nhân lại là đoán được cuộc bán đấu giá này ngươi một lần đều không có kêu giá hoàn toàn là sự tỉnh không liên quan đến mình bộ dáng hoặc là không có hứng thú hoặc là có mưu đồ khác thêm nữa ngươi vừa rồi lại gọi lại hai ta nói cùng đại sự h i ệ n nhiên là có khác kế hoạch âm thi đạo nhân chúng ta tam đại thế lực luôn luôn căm thủ ti hoàn thành cho nên bản đạo liền lớn mật đoán một chút không nghĩ đến chó ngáp phải rồi đối phó tần ti hoàng ngươi hẳn là điên rồi t h á c bạc hồng cười lạnh một tiếng cái kia nữ nhân thế nhưng là nguyên anh thập trọng thiên đã đem thiên ma mỹ ảnh thuật tu luyện đến viên mãn cảnh giới chớ nói chúng ta ba người liền là lại đến ba cái cũng không phải là nàng đối thủ ngươi nghĩ tự tìm cái chết lao tử cũng không muốn t h á c bạc thí chủ chớ tức giận bần tăng tất nhiên nói như vậy tự nhiên không phải là không có chuẩn bị mà đến phổ hằng khẽ cười một tiếng À. vậy ngươi nói nghe vậy thác bản hồng ánh mắt l ó e lên thấy hứng thú mọi người đều biết tần ti hoàng tu luyện lấy dương bổ âm c h i thuật nhưng cho đến lúc này ngụm kia âm nguyên vẫn không có bị người ngắt lấy phổ hằng chậm rãi nói ra đây chính là năm trăm năm âm nguyên đây chúng ta nếu l à n ướt lấy được chỗ tốt đoan chừng khó có thể tưởng tượng cố gắng có thể một bước đặt chân nguyên anh đ ỉ n h lời tuy như thế nhưng ngươi vẫn là chưa hề nói ngươi mang đến chuẩn bị âm thi đạo nhân nói ra tần ti hoàng tu luyện cực â m công pháp thể nội âm khí cực thịnh nếu như có thể có một cỗ cực kỳ mãnh liệt dương khí chút vào như vậy trong cơ thể nàng âm khí thì sẽ mất đi cân bằng đến lúc đó nàng thực lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều phổ hằng nói ra nói đơn giản tần ti hoàng âm khí hạng gì tinh thuần bình thường dương k h í đoán chừng mới vừa tiến vào cũng sẽ bị hắn hấp thu chớ nói chi là nhiễu loạn thác bản hồng n h ữ g mày về phần cường đại dương khí tức chính là sư tôn ta cũng không chắc có thể nhớ loạn tần ti hoàng cho nên a ta mang đến nó nói xong phổ hàng xoay tay phải lại một cái nửa trong suốt bình thủy tinh xuất hiện ở lòng bàn tay phía trên chỉ thấy trong bình hòa hợp một sợi kim sắc vũ khí cái này sợi xương mù khí mặc dù chỉ có một tia nhưng lại cực kỳ l o a mắt đồng thời khi nhìn đến máy mắt thân thể đều sẽ khô nóng tức chính là thác bạc hồng cùng âm thi đạo nhân hai người cũng là thoáng cái không khống chế lại hô hấp đều nặng nề vật này là âm thi đạo nhân hỏi đạo ngụy long dương khí phổ hằng nói ra ngụy long là chân long hậu duệ một thân huyết mạch giống như thiên liên dương nó dương khí đủ để cho bất luận cái gì sinh linh thư p h ụ mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là ba cấp ngụy long dương khí nhưng đối phó tần ti hoàng cũng là đủ rồi một khi nàng thực lực giảm xuống chúng ta liền có thể khống chế ở nàng đến lúc đó nàng âm nguyên do ta nhóm ba người cộng hưởng như thế nào tương truyền thiên địa vẩn sinh vạn tộc yêu tộc chính là trong đó nhất tộc bọn chúng số lượng không giống nhân tộc nhiều như vậy nhưng thực lực cơ hồ đều rất mạnh nhất cấp yêu thú đối ứng nhân tộc luyện khí cấp hai đối ứng trúc cơ ba cấp đối ứng kim đan về sau cứ thế mà suy ra việc này phật quân có lẽ không biết nói t h á c b ạ n hồng ánh mắt nhắm lại tự nhiên không biết vật này thế nhưng là bẩn tăng đi xa nghìn vạn g i ả m tiến về yêu tộc thánh địa mua sắm mà đến hao tốn không ít đại giới phổ hàng chắp tay trước ngực n i ệ m một câu phật h ả o chúng ta ba người tình huống đều không sai biệt lắm nguyên anh tu si chỉ có ngàn năm tuổi thọ bây giờ đã qua bảy trăm năm liền bằng chúng ta thiên phú phía trước đã là tuyệt lộ nếu không có ngoại lực kích thích kiếp này tuyệt không có khả năng đặt chân nguyên anh đỉnh càng không nói đến cái kia hóa thần c h i cảnh tam đại ma quân đã trải qua bắt đầu mưu đồ đối phó tần ti hoàng bọn hắn cũng đang ngấp nghẽ tần ti hoàng âm nguyên nếu là không sớm một chút động thủ chúng ta đến lúc đó ngay cả canh đều không uống được được âm thi đạo nhân không trần trờ gật gật đầu chính như phổ hằng nói n h ư không có cơ duyên đời này cũng là như vậy nhưng người nào có thể cam tâm đây thật vất vả bỏ ra bảy trăm năm mới tu luyện tới cái này cảnh giới như là không thể càng tiến một bước thật sự là muốn buồn bực sầu não mà chết chỉ cần có thể đột phá hóa thần kỳ vậy liền có thể nắm giữ năm nghìn năm tuổi thọ phải biết tu tiên không phải là vì trường sinh sao ngươi một cái tặc hòa thượng bình thường nhìn xem quy củ trong lòng tính toán lại là như thế nhiều t h á c bạn hồng suy cười một tiếng ma phật đạo thấy lợi là làm phổ hàng khoe miệng g ơ lên trong mắt phủ hiện nụ cười lạnh nhạt chương sáu mươi bảy trong gió bay tới vị đạo ba năm cầu hoa tươi đ ầ u giá hội giao dịch chỗ tô tử cùng tần ti hoàng đứng ở nơi này bên trong tại giao phó linh thạch sau đó hai người đều lấy được bản thân cạnh tranh vật phẩm thôn hồn đại pháp tô tử nhìn xem trong tay bạch sắc ngọc giản ánh mắt thâm thúy lên nói thật ta thực sự được không đề nghị ngươi đi đụng nó bên cạnh tần ti hoàng nói ra ngươi có như thế cao thiên phú không tất yếu tăng thêm nghiệp lực ta t ử có sắp xếp tô tử không có nhìn đem ngọc giản bỏ vào trong nhẫn chứa đồ được chưa đây là ngươi kiếm khắc quên giữa chúng ta ước định tần ti hoàng k h ẽ cười một tiếng đem thiên thủ kiếm đưa tới tô tử trước mặt trên tứ phẩm pháp kiếm tô tử trong mắt hiện lên một chút ba động tiếp nhận về sau cọ một tiếng rút kiếm xuất vỏ chỉ thấy kiếm này dài ước chừng bốn thước thân kiếm hơi hẹp minh bạch như gương phản chiếu sắt trời kiếm hộ thủ chỗ là một cái hình tròn khay ngọc phía trên điêu khắc có mênh n g ô n g sơn hà nhìn đến đông cảm giác hạo viễn chi ý thiên thủ kiếm tô tử khẽ gật đầu đem kiếm một lần nữa thu nhập trong vỏ nơi đây không thích hợp nghiên cứu kiếm này đúng rồi ngươi đã là tu kiếm vậy lần sau ta dẫn ngươi đi một cái nơi tốt thần ti hoàng đ ố n g nhiên nói ra nơi tốt tô tử nhìn về phía nàng biết rõ i ể u hữu thành a thần ti hoàng đem một tia lộn xộn tóc xanh lũng đến sau thai cái này hiển nhiên vừa rồi đại hán kia không phải liền là c ử u ưu thành người sao tô tử nói ra c ử u ưu ma quân mặc dù thực lực bình thường nhưng lại tồn tại một thân tạo nghệ cực cao luyện khí thuật đã từng luyện chế ra qua trên tứ phẩm pháp khí tần ti hoàng nói ra mà đoạn thời gian trước hắn cho ta phát một t r ư ơ n g thư mời nói là bản thân cũng nhanh luyện chế ra ngũ phẩm pháp khí mời ta qua đi chứng kiến nghe nói hắn lần này đánh tạo nên là một thanh kiếm khí ngũ phẩm sao tô tử ánh mắt nhắm lại một chuôi hảo kiếm khí có thể khiến cho hắn kiếm trận uy lực tăng lên không ít hắn hiện tại mặc dù nhưng đã có thiên thủ kiếm nhưng còn còn thiếu rất nhiều giống như có cơ hội cái kia thập bất danh phong hắn cũng phải lấy được cứ như vậy ngày sau thập phương kiếm trận mới có thể xem như một cái hoàn chỉnh kiếm trận phát huy ra hắn phải có uy lực cựu h ữ thành mời rất nhiều người a đông nhiên tô tử hỏi một câu như vậy đây là tự nhiên cựu h u ma quân thân làm luyện khí sư mong muốn nhất liền là người trong thiên hạ khẳng định sở dĩ phải bố cáo thiên hạ tần ti hoàng không rõ ràng tô t ử vì sao muốn hỏi một câu như vậy nhưng vẫn là chi tiết nói ra ngũ phẩm pháp khí ra mắt đoán chừng sẽ hấp dẫn không ít tu sĩ tới dù sao đối với cựu u ma quân mà nói càng nhiều càng tốt nhớ kỹ thương lan đại lục bên trên có một tông môn tên là hỏa thần cốc bọn hắn đã từng luyện chế ra qua trên ngũ phẩm pháp khí thật bất danh phong bên trong đệ cựu kiếm khí thính vũ liền là ra từ bọn hắn tay lúc ấy được mời quá khứ tu sĩ giống như có hơn tám trăm vạn nói đến chỗ này con số thần ti hoàng nhỏ bé nhỏ bé lưu lưới cái này thế nhưng là hơn tám trăm vạn tu sĩ mà không phải p h à m nhân có thể thấy được hắn tràng diện sự hùng vĩ bao la hùng vĩ n g ắ m lại đều rung động cựu ưu thành mặc dù thanh danh tương đối nhỏ nhưng có lẽ cũng sẽ có rất nhiều người đến thần ti hoàng thanh âm thổn u thức đúng rồi ngươi hỏi cái này làm gì không có gì liền là thuận miệng hỏi một chút tô t ử ánh mắt bình tĩnh cho người nhìn không ra hắn cảm xúc được chưa nếu như ngươi tạm thời không địa phương nào đi mà nói không bằng đi ta nơi đó thần ti hoàng nói ra nàng hiện tại đối với tô từ vẫn là cảm thấy rất hứng thú vô luận là bối cảnh vẫn là bộ dáng t ố t tô từ gật gật đầu hắn hiện tại xác thực cũng không có gì chỗ không bằng đi trước ti hoàng thành ở ít ngày trong lúc đó có thể làm quen một chút thiên thủ kiếm mặt khác cũng làm một chút chuẩn bị thế là hai người liền bay khỏi phong cực thành hóa thành lưu quang hướng về xa phương cấp bách vút đi hai người rời đi sau phổ hàng ba người tức khắc đi đi ra bọn hắn nhìn về phía tô t ử hai người ly khai phương hướng cười lạnh lập tức trùng thiên mà lên theo sát mà đi ta nói ngươi tính tình không khỏi cũng quá lạnh một chút ta chạy đi m i n h ngông đối mặt ta ngươi thế mà không có chút nào nói chuyện phiếm h ư ơ n g thú trên bầu trời tần ti hoàng dẫm ở một cây tử sắc trường tiên bên trên có chút im lặng nói ra cùng hắn đi sóng vai tô tử thì ngự kiếm mà đứng cả người không nói một lời nhắm hai mắt giống là ở vào suy nghĩ sâu xa bên trong ngươi sẽ không phương diện kia có vấn đề a t ầ n ti hoàng có chút chế nhạo nói ra nếu quả thật có ta có thể để cử mấy cái danh ý cho ngươi xem một chút tất cả mọi người không phải miệng còn hôi sữa h ả i đồng không mất mặt tô từ hít sâu một hơi mở to mắt sâu kín nói ra ngươi bình thường là không phải là không có người cùng ngươi nói chuyện phiếm ngạch cớ gì nói ra lời ấy đây t ầ n ti hoàng khẽ giật mình từ ly khai phong cực thanh bắt đầu ngươi miệng liền không có dừng lại giống như là cả một đời chưa hề nói chuyện dường như hôm nay muốn duy nhất một lần nói xong tô từ nhìn về phía nàng thú vị thú vị vẫn là cùng ngươi nói chuyện có ý tứ tần ti hoàng lại là lộ r a tiêu dung tại ti hoàng thành tức chính là đồ đệ của ta cùng ta nói chuyện cũng đều là tất cung tất kính quả thực nhàm chán duy chỉ có ngươi căn bản không đem bản quân đặt ở mắt ân ngươi làm sao đột nhiên dừng lại ngươi không cảm giác trong gió bay tới vị đạo đã có biến hóa sao tô tử bỗng nhiên đình chỉ tiến lên sừng sững giữa không trung chỉ thấy hắn nhũ mảy nhìn phía phía trước tu luyện thái thượng vong tình quyết sau hắn trực giác sớm đã vô cùng nhạy cảm đặc biệt là đối với nguy hiểm ma liên ở vừa rồi trong lòng của hắn hiện lên một tia rung động chương 68, đợi chút nữa trực tiếp chạy bốn năm cầu hoa tươi trong gió bay tới vị đạo thần ti hoàng s ư ớ n g sở lập tức cái mũi giật giật cái này vừa nghe tức khắc nhường nàng sắc mặt biến dương khí mặc dù thưa thớt gần như mảnh không thể nghe thấy nhưng xác thực xác thực tồn tại đồng thời cỗ này dương khí tựa hồ có chút không giống nàng chuyên tu cực â m công pháp bình thường dương khí cho dù hút nhập thể nội cũng sẽ qua trong giây lát bị đồng hóa vì âm khí cho nên nàng sẽ rất ít chú ý nhưng giờ phút này hô vào dương khí thế mà vô cùng cứng cỏi mặc cho nàng điều động khổng lồ âm khí đi thôn p h ệ cũng không thể làm gì nhìn đến chúng ta đã trải qua tiến vào người khắc cục t ô t ử nhìn thấy tần ti hoàng sắc mặt trong lòng tức khắc có đáp án đ ỗ n g nhiên giữa thiên địa hình như có cuồng phong nổi lên vân hải sôi trào gió lớn đập vào mặt hơi thở nóng bỏng giống như quần quận nham tương hôn tạp trong gió không tốt là ngụy long dương khí nhìn thấy trong gió ẩn xuất hiện kim sắc q u a n mang tần ti hoàng vội vàng hô to thanh â m bên trong tồn tại nồng đậm sợ hãi phàm là tu sĩ đều là nhu cầu biết rõ ràng bản thân ưu thế cùng thế yếu cái gì sẽ là bản thân trí mạng khắc tinh cho nên tần ti hoàng rõ ràng bản thân sợ cái gì bình thường tu sĩ cái nào sợ là cựu u ma quân loại kia tu luyện hỏa thuộc tính công pháp sở hữu dương khí nàng cũng sẽ không e ngại bởi vì nàng âm khí mười phần tinh thuần nhưng ngụy long dương khí có thể nói là nhân gian giới nồng nặc nhất dương khí ẩn chứa một tia chân long khí tức há lại nàng có thể chống cự hiện tại mới phát hiện đã muộn đ ố n g nhiên một đạo to thanh n m đ ố n g nhiên văng lên sau đó ngừng lại gặp thương khung phật quang vạn trượng một tôn gần cao khoảng ngàn mét phật tượng phá vỡ vân hải sừng sững ở giữa thiên địa phật tượng khoanh chân ngồi ở trên đài sen chắp tay trước ngực tướng mạo từ bi chỉ bất quá hai mắt một mực ở vào khép kín trạng thái không có mở ra là ngươi phổ hằng thần ti hoàng l ệ n h lùng uống đạo lúc này nàng đã che ngực sắc mặt xanh đỏ dao thoa lên giống như là thể nội có hai cỗ lực lượng bắt đầu tranh phong người nào cũng không cách nào đẻ xuống người nào dẫn đến cuối cùng bị thương phản mà là nàng mắt trần có thể thấy tần ti hoàng khí tức tại nhanh chóng hể vải xuống lại gặp mặt ti hoàng ma quân phật tượng trên ngón tay đứng đấy ba bóng người theo thứ tự là phổ hằng âm thi đạo nhân cùng thác bạc hồng đô h ô n trướng n g ư ơ i biết rõ các ngươi đang làm gì sao tần ti hoàng ánh mắt băng lãnh thanh âm bên trong tràn ngập sắc ý dám ra tay với bản quân là chán sống hay sao ti hoàng ma quân n g ư ơ i bây giờ thể nội âm dương mất cân bằng thực lực đại giảm lúc này không được ủy khúc cầu toàn ngược lại còn uy hiếp chúng ta chán sống người sợ là ngươi đi phổ h ă n g khoe miệng d ư ơ n g lên âm chắc chắc nói ra ít cùng nàng nói nhảm nữ nhân này đoán chừng là ở nghĩ biện pháp kéo dài thời gian đây thác bạc hồng lạnh giọng đạo thần ti hoàng hơi biến sắc mặt trong nội tâm nàng thật là ý niệm như vậy ngụy long dương khí là nàng khắc tinh không giả nhưng nhiều năm như vậy nàng cũng không phải không có nghĩ qua giải quyết phương pháp chỉ bất quá trong lúc nhất thời khó có thể thi triển ra h u ố n g hồ cho dù thi triển ra cũng chỉ có thể tạm thời đẻ xuống dương khí mà thôi yên tâm đi ngụy long dương khí thật sao dễ dàng như vậy liền có thể bị áp chế xuống thân làm cực dương đồ vật đụng phải cơ c ơ m liền sẽ giống như như giỏi trong x ư ơ n g gắt gao dính chặt phổ h à n g khe cười một tiếng vẫn là nắm chặt động thủ đi tránh khỏi đêm dài lắm ngộng lật thuyền trong mương âm thi đạo nhân trầm giọng đạo được cái kia chư vị cùng một chỗ động thủ đi phổ h à n g chắp tay trước ngực tần t h i h o à n g dù sao cũng là ma quân một thân thực lực thông thiên cho dù thực lực đại giảm cũng không phải ngươi ta một người liền có thể ứng phó được hợp lực đây là tự nhiên t h á c bạc hồng nói ra ba người ánh mắt một mực ở tần ti hoàng trên người cho tới tần ti hoàng bên cạnh tô từ trực tiếp bị không để ý đến dù sao một cái nho nhỏ kim đan cái nào có tư cách nhường bọn hắn đặt ở trong lòng đoán chừng đợi chút nữa bản thân công kích một đạo dư ba liền có thể đem hắn cho liên lụy giết chết các ngươi là gan thật rất lớn g ặ t tam đại ma quân đối ta xuất thủ không sợ phiền phức sau bọn hắn tìm các ngươi tính sổ sách sao tần ti hoàng hít sâu một hơi cố gắng nhường tâm tình mình bình định xuống tới có một số việc suy nghĩ một chút liền có thể nghĩ rõ ràng tất nhiên tam đại ma quân không có xuất hiện ở nơi này như vậy cái này liền mang ý nghĩa hôm nay hành động là ba người này bản thân bày ra nhà ta ma quân nhóm đều có việc của mình làm tạm thời còn không có tinh lực thả ở trên thân thể ngươi thác bạc hồng cười lạnh một tiếng huống hồ chỉ cần nuốt ngươi ơ nguyên t h ự chương lực c ú n g ta sáu mươi chín giao đấu ba ma năm năm cầu hoa tươi ngươi tất nhiên dám ở tu ma hải sông sáo phải có chô có á tôi chủ bài. Tần Ti Hoàng h bài. Ti nói Tần ra, m nay cũng c o là tử không nói gì thêm hắn kỳ thật có thể ứng đối loại hình mà nói bởi vì hắn chưa từng có cùng nguyên anh tu sĩ chiến đấu qua thậm chí ngay cả nguyên anh tu sĩ chiến đấu cũng chưa từng thấy hôm nay đã có như thế cơ hội lại có thể bỏ lỡ l i ê n để tần ti hoàng cùng bọn hắn trước đánh lên một hồi à, nhìn một chút nguyên anh tu sĩ đến tột cùng mạnh bao nhiêu được cái kia ngươi bản thân tìm cơ hội nói xong tần ti hoàng liền nhìn phía trong biển mây tôn này ngàn mét phật tượng lúc này phổ h à n g ba người đã công kích mà đến đọa luân đại thủ ấn chỉ thấy phổ h à n g trong mắt ma khí tràn ngập cả người khí tức giống như là đ ố n g nhiên từ quang minh đi về phía hát cám tượng phật kia là pháp thuật biến thành động tác cùng với hoàn toàn nhất trí tại phổ hằng đánh ra một trường thời điểm phật tượng cũng là đúng lấy tần ti hoàng hung hang vỗ xuống kình phong minh thiếu vân hải xé rách kinh khủng lực lượng còn chưa d á n g lâm liền nhường không gian xung quanh đều biến ngưng thực lên giống như đầm lầy từng bước khó đi thiên hỏa thần p h ụ thác bạc hồng hai tay đối kích miệng một t r ư ơ n g một chui cực lớn xích hồng chiến p h ụ tức khắc bay đi ra ngay từ đầu nó vẹn vẹn chỉ có dài hai mét nhưng đang bay lượn trên đường lại là cấp tốc biến lớn hóa thành một trăm mét cự phủ t r â m hôn khí tức phô thiên cái địa như là cổ như núi trấn áp tất cả thi âm bí pháp đại tu là quỷ thủ âm thi đạo nhân thanh â m bằng lãnh dứt lời nháy mắt giống như vương dương thi khí tức khắc t u ô n trào ra ra thiên tế nhật dần dần ngưng tụ thành một đầu cực lớn đen kịt quỷ trào tại thời khắc này ba tên i nguyên anh tu sĩ đồng thời xuất thủ công về phía tần ti hoàng giống như bản quân thực lực không giảm liền bằng các ngươi mấy cái thối cá nát tôm cũng dám ở này múa dịu qua mắt t ợ khiêu khích ma huy thần ti hoàng xoay tay phải lại t ử tiên vào tay đây là nàng bản mệnh pháp khí tử hồn tiên nắm giữ quật đánh thần h ồ n năng lực phẩm cấp tứ phẩm đều loại này thời điểm còn ở nơi này nhớ tới trước kia huy hoàng t r ư ớ c cho bản phật quỷ xuống a p h ù hàng lạnh giọng phật tượng đại t h ủ nở rộ vạn trượng kim quang hướng về phía tần h ti hoàng đầu lâu trực tiếp v u a xuống thiên ma mỹ ảnh mẫu đơn hoa h i ệ n thần ti hoàng tay cầm tử tiên hung hăng một roi rút ra mắt trần có thể thấy tử tiên cấp tốc dài ra giống như là vô biên vô hạn đồng dạng trực tiếp c u ố n đến phật tượng lớn tay phía trên một vòng lại một vòng gắt gao c h ó i buộc chặt cùng lúc đó từng đoá từng đoá mẫu đơn ấn ký tại phật trên tay sinh sôi nương theo lấy làm cho người nỗi lòng chập trùng mị tiếng cười trong hư không dường như có một cái cá thể thái xinh đẹp mị ảnh lúc gần lúc xuất hiện sắc tức thị không không tức thị sắc phổ hằng biến sắc tranh thủ thời gian nghiệm lên phật kinh hắn cũng không phải cái gì chính nhi bắt cấp người xuất ra bình thường căn bản không được giới sắc cho nên tu luyện thiên ma mị ảnh tần h ti hoàng rất dễ dàng liền có thể công phá hán tâm thần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại gian ngoan không được linh tháp b ạ c hồng lạnh rên một tiếng hai tay bấm niệm phát quyết giữa không trung huyết sắc cự phủ hung hăng đánh xuống cương phong bao phủ giống như vẫn lạc phía dưới mặt biển đều xuất hiện một mảng lớn vết lõm lạc hoa ấn thần ti hoàng chống đi tay trái trực tiếp nên đón chỉ thấy hư không đ ố n g nhiên hoa rơi vô số cánh hoa bay tán loạn vu phi xoáy hóa vì một cái đại thủ t r ộ m tới huyết sắc cự phủ nếu là thời kỳ đ ỉ n h phong loại này công kích nàng đưa tay liền có thể tùy tiện đánh nát nhưng bây giờ nàng thực lực giảm xuống còn hơn một nửa đồng thời không ngừng mà hạ thấp bên trong ứng đối cực kỳ cố hết sức như thế trạng thái dưới còn có thể tiếp lấy ta hai người công kích t i hoàng ma quân ngươi thật sự lệnh chúng ta lau mắt mà nhìn phổ hàng trầm giọng nói ra bất quá cũng chỉ thế thôi âm thi đạo nhân ngươi còn đang chờ cái gì đừng hoảng hốt âm thi đạo nhân thanh âm t h a m thẳm vang lên nắc vang thi khí biến thành cực lớn quỷ thủ phá không mà đến tốc độ cực nhanh giống như là vượt qua không gian đồng dạng đi thẳng tới tần ti hoàng trước mặt cái kia kinh khủng lực lượng nhường tần ti hoàng sắc mặt kịch biến chỉ thấy nàng không còn áp chế thể nội dương khí c ư ơ n g đ ề một ngụm khí đem phổ hàng t h á c b ạ n hồng tiến công đẩy lui lập tức hai tay bắt ấ n khống chế tử tiên lần thứ hai hung hăng rút ra ba t ử tiên phá không cùng quỷ thủ đụng đâm vào cùng một chỗ một cách này cả hai thế lực ngang nhau tử tiên bay ngược mà về quỷ thủ cũng bể ra p h ú c làm tần ti hoàng lựa chọn từ bỏ áp chế dương khí lúc trong cơ thể nàng âm dương mất cân bằng liền lại cũng át không chế trụ nổi âm khí tại nhanh chóng bị ngụy long dương khí thôn vệ tu vi tự nhiên cũng xuống hàng mà nhanh hơn qua trong giây lát liền đã rơi đến nguyên anh nhất trọng bạch bạch bạch tần ti hoàng tại hư không liên tục lui về sau mấy bước phun ra một n g ụ máu m sắc mặt bỗng nhiên giống như dây trắng giờ khắc này nàng rõ ràng bản thân dĩ nhiên triệt để không có đối kháng lực lượng a cái này ra hỏa làm sao con sống đ ỗ n g nhiên thác b ạ n hồng kinh dị thanh âm vang lên bởi vì hắn nhìn thấy tần ti hoàng sau lưng cách đó không xa có một cao to thân ảnh ngự kiếm mà đứng chương bảy mươi thiên thủ lên kiếm sáu năm cầu hoa tươi người này không phải kim đan kỳ sao thế mà có thể từ chúng ta chiến đấu trong dư âm may mắn còn sống sót xuống tới phổ hằng cũng nhìn quá khứ không đúng tựa hồ không phải may mắn còn sống sót người này trên người đều không có cái gì thương thế cố gắng có cái gì thủ đoạn phòng ngự a âm thi đạo nhân nói ra nhưng là không quan trọng chỉ là một cái kim đan còn có thể lật trời hay sao bản đạo nhân một ngón tay đều có thể đem hắn hủy diệt điều này cũng đúng phô hàng gật gật đầu đối với nguyên anh tu sĩ mà nói đến lại nhiều kim đan cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì vẹn vẹn chỉ cần một đạo t h â n thức liền có thể đem hắn thần hồn cho chấn vỡ n g ư ơ i tại sao còn chưa đi để ngươi làm cho người a tần ti hoàng xoay người nhìn thấy còn đứng lặng tại nguyên chỗ tô tử tức khắc tức giận đến kém chút lại phun ra một ngụm máu nàng kế hoạch là nhường tô tử dẫn đi một người đem phổ hàng ba người vây công nàng tin tức giải ra ngoài cứ như vậy cho dù nàng chết rồi phổ hàng ba người cũng không có quả ngon để ăn dù sao lấy ba ma tính nghiên cứu là không có khả năng buông tha bọn hắn nhưng bây giờ tô tử thế mà vẫn chưa đi hắn đang suy nghĩ gì a chờ chết ân không có ý tứ trong lúc nhất thời cũng đúng nhìn nhập thần tô tử k h é p cười một tiếng nguyên anh tu sĩ sở hữu thực lực s á t thực không giống bình thường thần ti hoàng cứng họng nhìn nhập thần cái này là nói cái gì a còn có loại này thời điểm ngươi làm sao còn cười được muốn chết người mà lại vừa rồi không đi hiện tại đã trải qua không còn kịp rồi tần h ti hoàng đ ố n g nhiên chán t r ư ờ n g xuống có chút than khí đạo ai việc này đều tại ta thân cư cao vị an nhàn mà quá lâu tại ngoài người đi thế mà đều có thể như thế chủ quan buông lỏng ti hoàng ma quân lúc này hối hận đã chậm phổ hằng đứng ở phật tượng trên ngón tay chắp tay trước ngực trên mặt lộ ra người thắng tiêu dung bất quá ngươi yên tâm ta tất nhiên sẽ đối xử tử tế ngươi âm nguyên tuyệt đối sẽ không để hắn buồng phí ngươi tần ti hoàng s o n g quyền khẩn trương trong mắt lóe lên phức tạp cùng bất đắc dĩ xuất hiện tại phẫn nộ thì có ích lợi gì còn không phải mặc người chém giết chỉ là vừa nghĩ tới đường đường tứ đại ma quân một trong tu ma hải chúa tể thế mà bị ba cái run dế ám toán chết trong lòng thực có chút khó có thể chịu đ ư ợ c lần này ta cứu ngươi một mạng tính còn ngươi một cái nhân tình nhưng mà đang lúc tần ti hoàng ở vào bi thương tâm cảnh bên trong lúc bên hai lại là vang lên một đạo thanh âm mặt khác còn có một con tay ấn ở bả vai nàng bên trên tần ti hoàng nghiêng đầu khoe mặt giật một cái bởi vì nàng phát hiện nói chuyện là tô tử ha ha ha bởi vì tô t ử không có tận lực nhẹ nói cho nên thác bạc hồng ba người cũng đều nghe được bọn hắn đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức cười ha hả chỉ là một cái kim đan ngũ trọng còn muốn cứu người thác bạc hồng cười nhạo đạo thật sự là không biết trời cao đất rộng đồ vật ngươi biết rõ bản thân đối mặt là cái gì không đoán chừng là bị tần ti hoàng sắc đẹp sở mê tăng thêm bản thân có chút buồn cười thực lực cho nên nghị anh hùng cứu mỹ nhân phổ hàng g i a o động lắc lắc đầu hiện tại người trẻ t u ổ i a người không biết không biết sợ bằng chứng ấy tuổi liền có thể tu luyện tới bậc này cảnh giới cố gắng có chút bối cảnh âm thi đạo nhân bỗng nhiên nói ra không sao chỉ cần hai người này chết rồi như vậy chuyện hôm nay liền chỉ có ngươi ta ba người biết rõ mặc dù tiểu tử này xuất thân bất p h ả m nhưng ai có thể biết là chúng ta giết hắn đây phổ hằng khẽ cười một tiếng có đạo lý âm thi đạo nhân thanh em biến nghiền ngẫm nói thật ta đã thật lâu không có bóp chết qua thiên tài trùng hợp ta con quan tài người cũng nên hay liền để hắn trở thành bản đạo kế tiếp con quan tài người a tốt trò chuyện cũng không sai biệt lắm trước đem bọn hắn giải quyết đi tháp bạc hồng nói ra tránh khỏi đêm dài lắm ngậu đối phó một cái kim đan cùng nửa tàn nguyên anh cũng không cần ta xuất thủ a phổ h à n g tùy ý nói ra được đều giao cho ta đi nói xong tháp bạc hồng ánh mắt mãnh liệt chỉ thấy trong mắt hình như có kinh lôi lấp lóe vượt qua không gian hướng thẳn g đến tô t ử chém bổ xuống đầu tô t ử cẩn thận đó là lực lượng thần thức thần ti hoàng vội vàng hô to kỳ thật không cần tần ti hoàng nhắc nhở tại thác bạn hồng thi triển thần thức thời điểm hắn dĩ nhiên cảm thụ đến hồn lực ba đ ộ n huyền vũ bảo hộ thần thuật tô tử vẫn như cũ đứng lặng nguyên địa thẳng tắp thân thể như là t h ư ờ n g nhai kính tùng nguy nga không ngã khe n h giống như sắt thép va chạm thanh em vang lên chỉ thấy tô tử trước mặt đột nhiên nổ bắn ra lít nha lít nhít hỏa hoa giống như là có thứ gì bị chặn lại một dạng ân thác bạn hồng ngây ngẩn cả người hắn trong dự liệu tô từ ngay tại chỗ hồn phi phách tán tràng cảnh không có xuất hiện ngược lại bản thân cái kia đạo lực lượng thần thức lại giống như là bị ngăn cản xuống tới một cái chỉ là kim đan thế mà đỡ được nguyên anh tu sĩ thần thức nói đùa a n g ư ơ i không chỉ là thác bạc hồng thần ti h o à n g cũng là ngây ngẩn cả người chỉ thấy nàng nhỏ bé nhỏ bé miệng mở rộng có chút không dám tin cũng không biết có phải hay không là ảo giác nàng luôn cảm giác trước mặt tô từ bóng lưng tựa hồ biến thần bí tiểu tử này ứng phải tu luyện thần hồn phòng ngự pháp thuật phổ h ằ n g trầm giọng nói ra có ý tứ khó trách kẻ này dám đứng đi ra nguyên lai là có chỗ át chủ bài đây âm thi đạo nhân thanh âm chế nhạo tháp bạc hồng làm thật ta cũng đừng làm cho một cái nhỏ kim đan cho đ ặ t xuống ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm tháp bạc hồng không vui nói ra thân làm nguyên anh l ã o quái thế mà bị một cái kim đan tu sĩ cho đỡ được thần thức công kích chuyến đi còn không phải mất mặt ném chết nguyên anh tu sĩ lực lượng thần thức chỉ có điểm ấy trình độ sao tô từ nhữ mày phát ra nghi vấn nghe nói như thế thác bạc hồng ánh mắt tức khắc â m chầm như nước tôn u r a xuất hiện sát ý lạnh như băng từ khi đột phá đến nguyên anh kỳ hắn đã từng bị một cái kim đan tu sĩ chót như thế nghi v ấ n qua tiểu tử mới vừa mới bất quá là thăm dò mà thôi tiếp đó mới là thật chiêu dứt lời thác bạc hồng giận d â u tóc dựng lên bàng bạc lực lượng thần thức t u ô n r a ra ngoài thân thể hóa thành một chuôi gần như sắp ngưng tụ thành thực chất cự phủ đây là thần thức cự phủ chuyên môn chém vỡ sinh linh thần hồn chết cho ta thần thức cự phủ như là gào thét thăng long trong chớp mắt liền đi tới tô t ử trước mặt đến được tốt huyền vũ bảo hộ thần thuật tô t ử trong mắt hình như có thần quang nổ bắn ra nhưng nghe một tiếng du dương rủa m ì n h sau một đầu cực lớn huyền vũ hư ảnh xuất hiện đem tô t ử bao phủ trong đó và anh Cơ hội hộ hộ âm thi đạo nhân thanh âm ngưng trọng lên nhưng thuật này rất khó tu luyện mặc dù phẩm cấp vẹn vẹn chỉ có huyền cấp cao dai nhưng thất tinh huyền ma tông lịch đại tông chủ liền không có đem hắn tu luyện tới viên mãn cảnh giới nhiều nhất tại tám tầng lúc liền dừng bước không nghĩ đến kẻ này lại có yêu nghiệt như thế ngộ tính viên mãn cấp bậc huyền vũ bảo hộ thần thuật t h á c bạc hồng s o n g quyền vô ý thức siết chặt ở trước mắt cái này kim đàn tu sĩ trong tay hắn đã trải qua liền cắm hai lần cái này khiến nội tâm cao ngạo hắn như thế nào có thể chịu được t h á c bạc hồng trực tiếp giết hắn khắc dùng lực lượng thần thức phổ hàng trầm giọng đạo khắc chỉ huy láo tử làm việc kẻ này ta tự nhiên sẽ làm thịt hắn thác bạc hồng ánh mắt dữ tợn ta sẽ nhường hắn sống không bằng chết chân linh là không thuộc về nhân gian giới cường đại sinh linh có nó bảo hộ dựa vào thần thức tự nhiên là không có khả năng bị thương trước mắt cái này thanh niên cho nên thác bạc hồng vặn vẹo hố néo cổ hắn quyết định dựa vào tu vi đem hắn xé nát vẹn vẹn chỉ có ngươi một người xuất thủ sao coi như thác bạc hồng muốn động thủ lúc tô tử lại là mở miệng làm sao chẳng lẽ ngươi cảm thấy giết ngươi một cái nhỏ kim đan còn muốn chúng ta ba tên nguyên anh cùng một chỗ động thủ sao tháp bạc hồng cười lạnh đây là một cái ý kiến hay tô tử bình tĩnh nói ra can dỡ tháp bạc hồng triệt để nổi giận tô tử như thế nói nói rõ ràng chính là nói hắn quá yếu rõ ràng chỉ là một cái kim đan cái nào đến tự tin ta nói phải nói thật vì không lãng phí ngươi ta thời gian các ngươi vẫn là ba người cùng một chỗ ra tay đi tô tử tay phải hai chỉ t ì h kiếm sau lưng hộp kiếm tức khắc bay tới trước người cùng lúc đó hắn ánh mắt biến băng lánh m à hờ hững lên trên người xuất hiện cực kỳ khủng bố sát khí cỗ này sát khí bên trong tựa hồ có vô tận vong hồn đang gầm thét gào thét nhiều người nghe đều là trong lòng rung động không đúng tiểu tử này có vấn đề cùng một chỗ xuất thủ phổ hàng sắc mặt biến hắn rõ ràng dạng này sát khí ít nhất phải giết chóc tốt mấy trăm vạn người tài năng nắm giữ không sai âm thi đạo nhân thanh nhâm cũng triệt để ngưng trọng xuống tới thác bạc hồng cũng không phải người ngu mặc dù trong lòng khó chịu nhưng lý trí còn là đã chiếm thượng phong thế là ba người đồng thời xuất thủ phật tượng thi khí cự phủ pháp thuật liên miên mà tô tử thì đưa tay đặt ở hộp kiếm phía trên bình tĩnh thanh â m tại giữa thiên đ ị a đột nhiên vang thiên thủ lên kiếm chương bảy mươi mốt thương khung bích lạc hoán tinh hà thần tinh dẫn độ vạn trượng ánh sáng tháng một năm một không cầu thủ đặt trước thiên thủ lên kiếm dứt lời nháy mắt tô tử trước mặt hộp kiếm bỗng nhiên mở ra chỉ thấy một mảnh kiếm quang t r ă n g ngập tất cả kiếm khí toàn bộ đều bay đi ra c h ọ n vẹn hai mươi bảy trôi cầm đầu tự nhiên là cái kia trên tứ phẩm thiên thù kiếm kiếm này ngươi thế mà cho tiểu tử này đang tại khống chế huyết sắc chiến phủ thác bạ hồng nhìn thấy ánh mắt dừng lại nhìn đến các ngươi quan hệ không y t a hơn hai ước linh thạch mua được trên tứ phẩm nói đưa liền đưa đấu giá hội vừa rồi kết thúc không lâu h ắ n há có thể quên ngươi quản được sao ngươi ba cái liền đối phó nữ nhân đều muốn dùng ám chiêu phế vật nhìn thấy tô tử sử xuất viên mãn cấp bậc huyền vũ bảo hộ thần thuật sau thần ti hoàng trong lòng không hiểu có một tia lòng tin cùng hy vọng cố gắng cái này ra hỏa thật đúng là có thực lực không phải thuận miệng nói lung tung chỉ là vẹn vẹn một cái kim đan kỳ thật có có thể đối kháng nguyên anh năng lực sao tô tử không muốn ham chiến tìm cơ hội trực tiếp dẫn ta đi chờ ta thương thế tốt chúng ta lại tìm bọn hắn tính sổ sách thần ti hoàng vội vàng nói ra hàm chiến sao ngự kiếm mà đứng tô tử thanh âm thăm thẳm yên tâm đi trận chiến đấu này sẽ không kéo dài quá lâu a ngươi đây là ý tứ gì thần ti hoàng thoáng cái không có nghe minh bạch tô tử không có trả lời nàng bởi vì t h á c bạc hồng ba người công kích đã trải qua trạm mặt tới khi nhìn đến tô tử sử xuất viên mãn cấp bậc huyền vũ bảo hộ thần thuật sau ba người dĩ nhiên rõ ràng người trước mắt này tuyệt đối không phải bị sắc đẹp mê váng đầu người nhất là là ở phóng xuất ra nhiều như vậy sát khí sau càng là minh bạch kẻ này không tầm thường mặc dù ba cái nguyên anh đồng thời đối một cái kim đan xuất thủ chuyến đi sẽ chọc cho người cười nhạo nhưng chỉ cần đem t i hoàng ma quân hai người đều giết vậy liền không có người sẽ biết rõ tất cả những thứ này đối với ma tu mà nói đối với hành tẩu trên tu ma hải tu sĩ mà nói lật thuyền trong mương là bọn hắn kiên kỵ nhất sự tình cũng bởi vậy một khi phát hiện manh mối không đúng liền sẽ toàn lực xuất thủ không chút do dự thiên thủ kiếm là trên tứ phẩm kiếm khí t ồ nguyên tại thời i a n l â đời. n g u chủ nhân tựa hồ cũng là một gã thông thiên kiếm khách cho dù quá khứ vô số tuý y nguyệt nhưng vẫn như cũ có một tia kiếm y lưu lại trong đó tô tử tại nhỏ máu nhận chủ sau đó tự nhiên cũng cảm thụ đến c ố này kiếm ý cái này kiếm y không giống bình thường tựa hồ còn có nguyên chủ nhân cảm xúc lưu ở trong đó cho nên theo tô tử trôi kiếm này đã từng hẳn là một tên hóa thần kỳ tu sĩ pháp khí chết cho ta tháp bản hồng g á người khôi ngô như là một cái phá núi cự nhân huyết s á c chiến phủ tại hắn không c h ế giới vượt không mà đến hướng về phía tô t ử đầu chém bổ xuống đầu đây là thuộc về nguyên anh tu sĩ một kích vân hải đều tại bị xé nước ngũ hành kiếm trận tô tử sừng sững nguyên địa tay h á o tung bay rất có trích tiên tri ý chỉ thấy tay phải hắn hai chỉ t ị n h kiếm hướng về chiến phủ điểm quá khứ vụ kiếm quang sán l ạ t r ư ơ n g bảy mươi hai t cả ra đầu tháng hai năm một không cầu hoa tươi hào hào hào phía dưới sóng biển sôi trào độc trúc đối hải dương bọt nước tiếng tại tất cả mọi người bên thai vang vọng nhưng giờ phút này không có người có tâm tư chú ý nó bọn hắn nhìn về phía thương khung ánh mắt bên trong phủ đầy khiếp sợ phủ đầy khó có thể tin trong đó cũng xuất hiện một tia khó có thể ức chế hoảng sợ chỉ thấy nguyên bản sáng sủa thương khung đã trải qua biến thành tinh thần sán lạn bầu trời đêm trăng khuyết trong sáng t i n h huy như thác nước đây là cực kỳ mỹ lệ cảnh đêm đ ặ t ở bình thường ba người có lẽ còn có hào hứng thưởng thức một chút nhưng bây giờ trong lòng bọn họ lại căn bản không có bậc này lịch sự tao nhã có chỉ là cái kia ước chế không nổi tràn lan ra hoảng sợ cái này là thiên cấp kiếm trận phổ hàng sắc mặt trắng bệnh tay chân băng lãnh trong khớp h à m khó khăn phun ra cái này mấy chữ lại nói sau khi ra cái chán càng là toát mồ hôi lạnh không có khả năng không có khả năng chỉ là một cái kim đan làm sao có thể nắm giữ thiên cấp kiếm trận đây ta không tin ta không tin tháp bạn hồng có chút cuồng l o ạ n lên phải biết tại nhân gian giới thiên cấp pháp thuật số lượng cơ hồ liêu như thần tinh mười p h ầ n thưa thớt đồng thời đều nắm giữ ở những cái kêu hóa thần kỳ đại năng trong tay tin đồn thiên cấp pháp thuật một khi thi triển ra liền có dẫn động thiên địa lực lượng mà trước mắt cái này ngày đêm giao đổi cảnh mới không phải liền là thiên địa lực biểu hiện xuất hiện sao thiên cấp pháp thuật vô cùng huyền ảo không có cực cao nộ tính cùng tài hoa là không có khả năng học được cũng bởi vậy dạng này pháp thuật chỉ có hóa thần kỳ đại năng mới có tư cách tu thập nếu không rơi vào tay chúng ta nhiều nhất liền so địa cấp lợi hại một chút âm thi đạo nhân trầm mặc một hồi có chút khổ sở mở miệng ngươi nói chúng ta đến tột cùng chọc phải một cái như thế nào quái v ậ t rõ ràng chỉ là kim đ ă n g kỳ không những có địa cấp kiếm t r ợ còn nắm giữ thiên cấp kiếm t r ợ mấu chốt nhất là hắn thế mà cũng đều chân chính học xong dứt lời cái khác hai người đều trầm mặc nói thật cho tới bây giờ bọn hắn đều còn có chút tròn v á n g chương bảy mươi ba kiếm ý r a chỉ tháng ba năm một không cầu thủ đặt trước giang giác nắp quan tài mở ra quần quận thi khí tràn ngập đi ra cũng lộ ra âm thi đạo nhân chân chính khuôn mặt chỉ thấy trong quan tài nằm một bộ hình như tiểu thụy thi thể không nói ra bọc xương nhưng là không kém bao nhiêu chỉ là lại hấp thu xong tên kia con quan tài nhân tinh hoa sau giống như xuân hồi đại địa trên người hắn xuất hiện nồng đậm sinh cơ huyết nhục tại sinh sôi rất nhanh liền biến đầy đạn hô âm thi đạo nhân mở mắt ra ở trần từ trong quan tài đi đi ra thi âm bi pháp là một môn luyện thể chi thuật cho nên đối với hắn mà nói to lớn nhất vũ khí chính là hắn lục thân thương hỏa cực đạo lực phách thiên sơn thác bạc hồng làn ra bên trên tuân ra xuất hiện từng sợi đỏ sầm hòa diễm cả người khí tức giống như phun trào núi lửa vô cùng táo bạo chỉ thấy hắn lần thứ nhất hai tay nắm ở huyết sắc chiến phủ pháp lực thúc vào sau chiến phủ tại biên lớn mà hắn thân thể cũng tại biên lớn trong nháy mắt lại có một trăm mét cao như là một tôn tiểu cự nhân giờ k h ắ c này ba người tất cả đều dùng r a bản thân mạnh nhất át chủ bài đến đối mặt cái kia trên bầu trời đầy trời tinh quang tinh quang tuy đẹp nhưng lại làm cho người cột sống phát lệnh sinh không dậy nổi nửa điểm thưởng thức ý nghĩ c h ấ n tô từ năm ngón tay mở ra hướng về phía ba người c h ậ m ung dung mà ép xuống hoa lập lạp giống như là vô số kiếm khí tại minh thiếu bên hai đều là kiếm ngân vang sau đó liền gặp bầu trời đem phía trên bắt đầu rơi xuống tinh quang tinh quang tựa hồ vô cùng vô tận lít nha lít nhít cự ly gần sau mới phát hiện cái kia đều là từng trôi tinh quang trường kiếm đến phổ hàng giống to hai tay hiện lên trống trời tư thế giơ lên dưới thân phật tượng cũng là như thế cực lớn hai tay trực tiếp nên hướng khắp thiên kiếm ánh sáng giờ khắc này ba người toàn bộ ra chiêu ý đồ ngăn cản được khanh khanh khanh kim thiết va chạm thanh âm liên tiếp bên h a i không dứt trên người ba người tóe làm bắn ra tỉ mỉ hỏa hoa quá tốt rồi chúng ta chặn lại chống đỡ một vòng tinh quang kiếm vũ công kích ba người mặc dù có chịu đựng tổn thương nhưng cũng không có nhận tính thực chất tổn thương nhìn đến cái này ra hỏa cũng không có đem cái này thiên cấp kiếm trận luyện đến nhà ánh sáng xét đánh mà không có mưa chỉ cố kỳ hình m à t h ô i phổ hằng trong mắt phủ hiện kinh hỷ không sai chúng ta còn có sinh cơ âm thi đạo nhân mặc dù toàn thân đều bị tinh quang trường kiếm cắm đầy nhưng ánh mắt lại là vô cùng hưng phấn chỉ cần có thể sống là được không đúng kiếm trận tại phát sinh biến hóa nhưng mà thác b ả n hồng lại là bất an kêu đạo nghe vậy hai người tức khắc nhìn về phía bầu trời đêm chỉ thấy nguyên bản không ngừng rơi xuống tinh quang kiếm vũ bắt đầu hợp thành tụ lại từ từ thế mà biến ảo trở thành ba thanh có trường dài ngàn mét tinh quang cự kiếm đây là cực kỳ một màn kinh người ba thanh tinh quang cự kiếm trôi nổi tại không tràn ngập nặng nề như núi chấn áp tất cả khí tức mà l i ê n ở lúc này ba thanh c ử kiếm sau lưng lại xuất hiện một đạo hư ảnh hư ảnh thấy không rõ khuôn mặt nhưng trên người lại có lăng lệ kiếm y s ô n g lên trời chém vỡ vân tiêu là thiên t h ủ kiếm ý cái kia ra hỏa vừa thiên t h ủ kiếm y dung hợp đến trong kiếm trận phổ h ằ n g hầm hầm biến sắc thiên t h ủ thật sao phổ thông trên tứ phẩm tiền thân chủ nhân cụ thể là người nào không rõ ràng nhưng thực lực tuyệt đối cường đại có hắn kiếm ý dung nhập cái này đạo kiếm trận uy lực đem càng khủng bố hơn cầm tới kiếm này bất quá nửa thiên h ắ n thế mà liền đã có thể đem kiếm y dung hợp đến trong kiếm trận âm thi đạo nhân ngược lại hít một hơi khí như thế ngộ tính kinh khủng như vậy không muốn cảm thán thác bản hồng lo lắng nói ra kiếm đến nghe vậy hai người ánh mắt lập tức đọc lại chỉ thấy trên bầu trời cái kia đạo hư ảnh d ơ tay phải lên chậm dãi đẻ xuống mà tinh quang c ử kiếm tức khắc giống như hạ xuống tinh thần hướng về phổ hàng ba người cấp tốc rơi xuống ầm ầm sẽ rách c u ầ n phong thanh nhâm tại giữa thiên địa đột nhiên vang kinh khủng như vượt sâu khí thế trực tiếp đem phía dưới chu vi mấy chục vạn dặm mặt biển đều đẻ ra thật sâu vết lõm cho ta ngăn trở a phổ hàng hai tay hợp kích khống chế phật tượng lấy tiếp dao sắc tư thế nên hướng tinh quang cự kiếm tạch tạch tạch và chạm thời khắc khó nói lên lời cường đại lực đạo trực tiếp chuyển tới phật tượng thể nội làm hắn không ngừng run rẩy mà hắn kể sát tinh quang cự kiếm thân kiếm hai tay càng l à hỏa tinh bắn tung tóe giống như từng đoàn từng đoàn nhàm tương hướng về phía dưới rơi xuống mạng ta mất rồi phổ hằng khỏe miệng chảy máu ánh mắt lộ ra đau thương tại giao kích nháy mắt hắn dĩ nhiên cảm thụ đến giữa lẫn nhau tranh l ệ n h vậy thì thật là trời vực khác cái này loại lực lượng lấy cái gì ngăn cản a lại là thiên cấp kiếm trận lại là thiên t h ủ kiếm ý phốc phốc phật tượng hai tay lại cũng không chịu nổi tinh quang cự kiếm lực lượng trực tiếp phấn vỡ đi ra mà tinh quang cự kiếm thì nháy mắt quán xuyên nó lồng ngực về phần phổ hằng thì bị một c h ô i cỡ nhỏ tinh quang trường kiếm đinh chết tại phật tượng phía trên phổ h ằ n g xem như ba người bên trong thực lực mạnh nhất một cái tất nhiên hắn cũng đỡ không nổi huống chi là những người khác cơ hồ là va chạm nháy mắt thác bạn hồng huyết sắc chiến phủ vỡ nát âm thi đạo nhân nhục thân bị chém đứt hai người trực tiếp máu nhuộm hư không nhìn xem một màn này thần ti hoàng khẽ nhất miệng cả người sững sờ ở nguyên địa toàn thân nổi ra gà lên đầy đất đường đường ba tên nguyên anh tu sĩ thậm chí ngay cả một chiêu đều nhịn không được trực tiếp bị g i ế t đây là kim đan kỳ tu sĩ sao đây là kim đan tu sĩ nên có lực lượng sao lúc nào kim đan tu sĩ đều có thể như thế người tiên nửa ngày tần ti hoàng nuốt nước miếng một cái trong lòng đã là sống sót mừng rỡ cũng có một c ố khó mà diễn tả bằng lời phức tạp dù sao nàng cũng là nguyên anh tu sĩ mặc dù thực lực đại giảm nhưng cũng là nguyên anh tu sĩ bên trong một thành viên nhìn thấy nguyên anh cường giả dễ dàng như vậy bị kim đan chém giết cảm giác có điểm là lạ p h cơ hồ là ý niệm rơi xuống tần ti hoàng sắc mặt xanh đỏ giao thoa lên hiển nhiên thể nội âm dương mất cân bằng càng thêm nghiêm trọng trong miệng càng là phun ra một ngụm nồng đậm màu tươi lập tức nàng liền vội khoanh chân ngồi xuống ý đồ áp chế về phần tô tử mặc dù cảm thụ đến hậu phương tần ti hoàng khí tức hôn loạn tình huống nhưng cũng không có qua đi hỗ trợ bởi vì hắn cái ũ cũng n không không dương không g giúp giúp gì. phải hiểu điều Bởi là sư, được c âm đạo, trị vì gọi là cởi c h u n g phải do người buộc c h u n g tần ti hoàng bản thân có lẽ sẽ có biện pháp c h o n ê n hắn thì là thu hồi kiếm trận. Thiên h trận. n là kiếm k ô g một lần nữa tệnh, b ó n g đ ê mươi biến mất. Từng mất. địa pháp kiếm b a y trở tới về, về tới kiếm hộp b ê n tô r o n Trưng g 74, tử giúp ta tháng bốn ă m một cầu thủ đặt trước tần ti hoàng tình huống tựa hồ so với hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng khi hắn đem phổ hàng ba người nguyên anh bắt lấy trở về sau tần ti hoàng đã tới phía dưới một cái nhỏ ở trên đảo nơi này rừng cây rậm rạp gió biển t r ậ n t r ậ n tần ti hoàng khoanh chân ngồi giữa khu rừng trên một tảng đá lớn cũng không biết là tu luyện công pháp nguyên nhân vẫn là cái khác thế mà cởi ra tất cả quần áo dưới ánh mặt trời màu da như tuyết tô t ử nhìn thấy k h ẽ nhớ mày hắn giờ phút này mặc dù tình cảm suy yếu nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có dục vọng chỉ bất quá ý c h í lực c ư ờ n g đại có thể nhẹ nhom áp chế xuống mà đã mặc dù trong nháy mắt từng có loại kia ý niệm nhưng không cách nào ảnh hưởng ý hạn chí bởi vì không có biện pháp giúp bận địu cũng không biết giúp như thế nào tô tử cũng liền chưa từng có đi trực tiếp nguyên địa ngồi xuống bắt đầu lật lên xem phổ hàng ba người nhẫn chữ vật vừa xem xét tức khắc nhường tô tử ánh mắt sáng lên dù sao cũng là tu ma hải đại nhân vật nhẫn chữ vật há sẽ khiến người ta thất vọng thô sơ giản lược mà đánh giá một chút ba cái nhẫn chữ vật hạ phẩm linh thạch cộng lại gần như sắp có bảy ước số lượng cái này còn chỉ là hạ phẩm linh thạch ngoài ra còn có trung phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch linh thạch chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm phẩm cấp càng cao trong đó ẩn chứa linh khí liền càng thêm nồng đậm tại trên thị trường hối đoái tỷ lệ tại m ộ ư ơ i một nói cách khác m ộ ư ơ i khối hạ phẩm linh thạch có thể đổi một khối trung phẩm linh thạch m ộ ư ơ i khối trung phẩm linh thạch có thể đổi một khối thượng phẩm linh thạch đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là càng đơn giản phép tính đối với tu sĩ mà nói linh thạch phẩm cấp càng cao như vậy tu luyện chỗ hoa phí thời gian lại càng ít bởi vì đồng dạng thời gian hắn có thể từ thượng phẩm linh thạch bên trong hấp thu được càng thêm nồng đậm linh khí trong nhẫn chứa đồ còn có hơn ba trăm vạn trung phẩm linh thạch cùng chín mươi vạn thượng phẩm linh thạch những cái này cộng lại lại là một bút tài phú dứt bỏ linh thạch không nói tô tử cảm thấy hứng thú nhất hay là bọn hắn chỗ tu luyện công pháp cùng pháp thuật âm thi đạo nhân tu luyện pháp thuật tên là thi âm bí pháp địa cấp sơ giai vì luyện thể chi thuật thác bạc hồng tu luyện là công pháp tên là thương hỏa cực đạo quyết địa cấp sơ giai đây là một môn hỏa thuộc tính công pháp đang tu hành giới thuộc tính công pháp là tương đối hiếm thấy đồng thời cũng c ư ờ n g đại bởi vì hắn có thể hấp thu giữa thiên địa tự nhiên lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng cũng chính là bởi vì môn công pháp này c ử u ma quân mới có thể trở thành một tên cường đại luyện k h í sư về phân phổ hàng sở hữu thì là địa cấp sơ giai pháp thuật ma ha vô lượng đây vốn là một môn triệt triệt để để ma công chỉ bất quá tại ma phật điện cải tạo giới cùng phật đạo dung hợp ở cùng một chỗ uy lực có thể so với địa cấp trung giai cái này ba môn thuật pháp bên trong tô tử cảm thấy hứng thú liền được cái kia thương hỏa cực đạo quyết cùng ma ha vô lượng một môn trong đó là công pháp có thể cho pháp lực mình nắm giữ thuộc tính k h á c môn thì là thuần túy công kích pháp môn thương hỏa cực đạo quyết thuộc về ngũ hành đạo một trong ma ha vô lượng thì coi như là phật đạo hắn nếu là muốn tu lời nói cô đọng thì tương đương với lại tiếp xúc hai môn tu luyện lưu phái nếu như là thường nhân tất nhiên không có như vậy tinh lực dốc cả một đời có thể đem một cái tu luyện lưu phái luyện đến đại thành đều rất không dễ dàng nhưng đối với tô từ mà nói nhưng lại không khó khăn lấy hắn mộ tính dư sải a đây là cái gì tô từ tại âm thi đạo nhân trong nhẫn chứa đồ thấy được một bản bị tịch xuất ra đến xem xét sau phát hiện trên đó viết bốn chữ lớn sắt lục kiếm quyết giết chóc sao tô từ trong lòng xem xét bắt đầu đọc qua một lát sau hắn khẽ gật đầu cái này mặc dù chỉ là một môn huyền cấp sơ d i a i kiếm quyết nhưng lại mở ra lối riêng đi giết chóc một đạo chỉ cần giết chết một tên sinh linh liền có thể từ trong cơ thể hấp thu ra một sợi giết chóc chi khí nên giết giết chi khí có chừng mười vạn đạo thời điểm liền có thể ngưng tụ ra một tôn giết chóc kiếm ảnh bàn tay giết chóc đạo chân đạp máu tươi đường đây là cực kỳ thuần túy ý chí chiến đấu vì giết mà sinh hướng chết mà sống chỉ tiết phẩm cấp quá thấp chỉ có huyền cấp sơ g i i cũng lại còn được giết mười vạn sinh linh nếu không âm thi đạo nhân không có khả năng không đi tu luyện nó nhưng đối với tô t ử mà nói phẩm cấp vĩnh viễn hoàn toàn không phải vấn đề mặc dù hắn trên người bây giờ không có nhiều thăng cấp điểm nhưng chỉ cần ra ngoài giết chóc một phen liền sẽ có sáu cầu hoa t ư ơ i bốn tô t ử giúp ta đang lúc tô t ử chuẩn bị thanh tra chiến lợi phẩm thời điểm sau lưng cách đó không xa lại chuyển tới thanh âm tô t ử xoay người nhìn về phía tần ti hoàng lúc này nàng toàn thân xích hỏng nóng hôi hổi đỉnh đầu xương trắng mờ mịt cả người tràn ngập hơi thở nóng bỏng bị tô t ử như vậy nhìn xem tần ti hoàng trong lòng hiện lên một k i a khuất n ụ c nàng mặc dù tu hành em dương đạo nhưng chưa bao giờ tại trước mặt nam nhân c h ú t bỏ qua quần áo càng không bị chặn qua nhưng bây giờ mấy trăm năm thủ vững vẫn là thất bại trong găng tấc ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi tô t ử suy nghĩ một chút nói ra cần ngươi pháp lực kích thích thân thể ta thần kinh từ đó đi đến cái kia cảnh giới theo đạo lý nói tần ti hoàng tuyệt sẽ không bởi vì chuyện nam nữ mà khó có thể mở miệng nhưng bây giờ không biết đạo vì cái gì nàng lại có chút nói không nên lời là cái kia sao tô tử khẽ giật mình hắn ngược lại cũng không phải tiểu bạch tiếp trước phương diện này kinh nghiệm còn là không ít có thể thế là hắn hướng về tần ti hoàng đi đến ở cách tần ti hoàng trước mặt một mét thời điểm khoanh chân ngồi xuống làm tô tử tiếp cận tần ti hoàng đống nhiên cắn chặt hàm răng giờ phút này ngụy long dương khí tại thể nội tàn phá bừa bãi cùng âm khí quấn quít ở nơi này cùng một chỗ nếu như không dựa vào cái kia loại phương thức phát tiết ra ngoài mà nói rất nhanh nàng tất cả âm khí đều bị thôn phệ sạch sẽ huống hồ ngụy long bản tính l ệ n nghiện cái này cũng dẫn đến nàng hiện tại dục vọng có chút sắp không áp chế được nữa làm thế nào tô từ hỏi đạo hai chỉ thanh kiếm điểm tại ta mi tâm đưa ngươi pháp lực tràn vào trong cơ thể ta đằng sau thao tác cụ thể ta bản thân sẽ xử lý tần ti hoàng khó khăn nói ra được tô từ làm theo hai c h ỉ thanh kiếm điểm vào tần ti hoàng chỗ mi tâm đem pháp lực thâu nhập đi vào nhưng mà đang ở tô từ đầu ngón tay đụng chạm lấy tần ti hoàng mi tâm thời điểm tần ti hoàng lại là thân thể run lên cả người phòng tuyến giống như là nháy mắt bị bại chỉ thấy hắn ánh mắt rực hồng dần dần mất đi lý trí sau đó đánh về phía tô tử m ô i chương bảy mươi lăm phạm thánh chân ma điện tháng năm năm một h ô n g cầu thủ đặt trước kể từ đó ba lần nhân tình ta đã trả hai lần còn sót lại một lần cuối cùng sau một ngày n h ọ ở trên đảo gió biển thổi lất phất tô tử ngồi ở trên bờ cát ngồi bên cạnh sắc mặt đỏ lên tần ti hoàng làm nàng nghe hiểu tô tử mà nói lúc trực tiếp liếc mắt ta nói ngươi có phải hay không hơi quá đáng tần ti hoàng có chút sinh khí đây chính là ta dựng dục hơn mấy trăm năm âm nguyên a còn có cái này làm sạch sẽ t ị n h thân tiểu tử lúc nào bị nam nhân đụng chặn qua ngươi nhìn ngươi bây giờ tu vi cũng đã kim đan thập trọng thiên được rồi nhiều như vậy chỗ tốt lại còn nói đây coi như là đưa ta một lần nhân tình việc này không phải là ta bản ý giống như không cứu ngươi ngươi cố gắng đã chết tô tử khe n h í mày huống hồ là ngươi nào về phía ta ta cũng hỏi qua ngươi ngươi di nhiên đáp ứng ta lúc ấy thần chí đều không rõ có thể nào tính toán thần ti hoàng nói ra ma đạo trục lợi từ lợi ích đi lên nói ta xác thực cứu được ngươi hai lần tính mệnh tô tử chậm rãi nói ra nhìn xem tô từ cái kia bình tĩnh khuôn mặt thần ti hoàng há to miệng lại là không lại nói cái gì bởi vì sự thật xác thực như thế ngươi thật sự là một cái thần kỳ gia hỏa nửa ngày thần ti hoàng khẽ cười một tiếng nhìn phía nơi xa mặt biển rõ ràng chỉ là kim đan kỳ tu vi lại nắm giữ hóa thần tu sĩ mới có thể nắm giữ thiên cấp pháp thuật tồn tại có thể so với nguyên anh đ ỉ n h phong thực lực đồng thời tự thân linh căn linh thể thế mà còn là song thánh cấp những vật này tùy tiện một dạng cũng có tần h cho ể làm một tên ti hoàng không cách nào tưởng tượng tô tử tương lai có thể tới cái gì độ cao tóm lại cái này nhân gian giới là không lưu lại hắn hắn cố gắng có thể đánh vỡ nhân gian giới mười vạn năm không người có thể phi thăng thành công ma chú trở thành dẫn dắt thời đại người thứ nhất lại nói có suy nghĩ hay không qua tìm một cái đạo lữ đây đông nhiên tần ti hoàng nghiêng đầu nhìn về phía tô tử như thác nước tóc đen rối tung mà xuống bay nhẹ nhàng theo gió hình ảnh cực kỳ xinh đẹp tô từ nhìn nàng một cái ánh mắt hờ hững bình thản nói ra tiên đạo minh n g ông đường dài xa xôi loạn tâm của ta người không thể lưu chạm tới tô từ ánh mắt tần thi hoàng hai tay vô ý thức x i ế t chặt nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này ánh mắt bình tĩnh đến cơ hồ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thậm chí nhìn không thấy tình cảm tồn tại nếu là những người khác tại sau đó nói ra những lời này nàng chỉ sẽ cho rằng người kia là bạc tình bạc nghĩa hạng người nhưng đối với tô tử nàng lại muốn dùng vô tình hai chữ để hình dung ngươi tu luyện được thế nhưng là vô tình đạo thần ti hoàng suy nghĩ một chút nói ra nghe vậy tô tử nhìn nàng một cái gật gật đầu cho nên ngươi thực sự là phạm thánh chân ma đ ị a n g ư ờ i thần ti hoàng còn ngươi hơi co lại ân tô tử lông mày n h u lại đối với thương lan đại lục bên trên thế lực hắn hiểu mà không được là rất nhiều về phần cái này phạm thánh chân ma điện cũng vẹn vẹn chỉ là đã nghe qua danh tự mà thôi nghe nói phạm thánh chân ma điện hạch tâm đệ tử tu luyện đều là vô tình đạo tần h ti hoàng thanh n â m hơi có chút nóng bỏng phạm thánh chân ma điện thế nhưng là chúng ta ma đạo thánh địa nếu như không có nó chúng ta ma tu sớm đã bị chính đạo cho d i ệ t trừ sạch sẽ cùng ta mảnh nói một chút thương lan đại lục bên trên thế lực a tô t ử thoáng có chút hứng thú nghe vậy thần ti hoàng có chút ngây ngẩn cả người tại nang nhìn đến tôi Tử hẳn là đến từ、phạm、thánh hẳn phạm đến chân là đ ma ệ n người, như vậy từ ự nhiên rõ ràng thương lan đại lục bên trên tình huống. thân đại rõ Ta xuất t lục bình tĩnh nói ra dạng này sao thần ti hoàng lấy lại tinh thần trong lòng càng là rung động không có thế lực không có bối cảnh liền có thể đi đến một bước này đây quả thực quá khó có thể tưởng tượng thương lan đại lục diện tích lãnh thổ bao la tức chính là hóa thần tu sĩ cũng không chắc có thể đi đến nó đầu bên kia tô tử tất nhiên yêu cầu như thế thần ti h hoàng tự nhiên biết không cái nào không nói đại lục ở bên trên chủng tộc không ít nhưng cụ thể quy kết lên cũng liền hai loại nhân tộc cùng yêu tộc n h â n tộc cư đông yêu tộc cư tây thỉnh thoảng có một ít yêu tộc chạy trốn đến người tộc địa vực bên trong đến nhưng số lượng không nhiều tại đại lục ở bên trên không có vương triều khái niệm bị tông môn chỗ thống trị ở vào tầng cao nhất thế lực hết thể có năm tôn đại la đạo tông thử vi tinh tông thiên địa kiếm tông vân mộng thương hội cùng phạm thánh t r â n ma điện ta nói được trước ba cái là chính đạo tông môn vân mộng thương hội là trung lập thế lực về phần phạm thánh t r â n ma điện thì là duy nhất ma đạo thánh điện chỉ có nắm giữ hóa thần kỳ đại năng tọa trấn thế lực mới có thể bị xưng là đỉnh cấp thế lực không thì chỉ có thể coi là phổ thông đại khái tình huống liền là dạng này thần ti hoàng nói một hơi không ít thì ra là thế giờ khác này đối với thương lan đại lục tô tử tính là có một cái tương đối trực quan hiểu rõ như ngươi nói mà nói cái k i a phạm thánh t r â n ma điện thực lực hẳn rất mạnh à nếu không sao có thể chống đỡ ba tôn chính đạo thánh địa đây tô t ử nói ra là tần ti hoàng gật gật đầu chính đạo ba tông mỗi một tông đều có một tôn hóa thần đại năng nhưng phạm thánh t r â n ma điện tồn tại trọn vẹn hai tên trong đó một tên vẫn là uy tín lâu năm hóa thần thực lực cường đại đúng rồi ngươi mới vừa rồi còn nói phạm thánh t r â n ma điện người tu tập mà đều là vô tình đạo đúng không tô t ử hỏi đạo là hạch tâm đệ tử đều là đi vô tình con đường dây dạng này sao tô tử ánh mắt nhắm lại hắn nhớ tới trước đó tại trong cổ mộ thời điểm thái thượng vong tình quyết liền là ở nơi nào thu hoạch được cái này thái thượng vong tình quyết có thể hay không cùng phạm thánh chân ma điện có quan hệ đây nghĩ một lát tô tử không lại tiếp tục suy nghĩ bởi vì suy nghĩ nhiều vô ích ngày sau có cơ hội lại chứng thực thái thượng vong tình quyết chỉ kém cuối cùng nửa tầng liền có thể viên mãn nhưng không biết đạo tại sao thủy t r u n g khó có thể tăng tiến giống như là trong đó cần minh nộ cái gì điểm mấu chốt một dạng nếu như thái thượng vong tình quyết thật sự là phạm thánh chân ma điện bên trong công pháp như vậy ở nơi nào khẳng định sẽ có liên quan tới thái thượng vong tình quyết bút ký n g ư ờ i đang nghĩ cái gì thần ti hoàng hỏi đạo không có gì tất h nhiên chuyện chúng ta liền ly khai nơi này đi tô tử chậm rãi đứng dậy đi nơi nào nói ra lời này thời điểm thần ti hoàng bản thân đều ngẩn ra bởi vì nàng phát hiện bản thân ngữ khí thế mà biến em ái không ít hơn nữa còn là vô ý thức nói đi ra cái này cùng nàng trong quá khứ bá đạo ma quân tính cách hoàn toàn khác biệt chương 76, vô tình đạo hữu tình đạo tháng sáu năm một không cầu thủ đặt trước hồi ngươi ti hoàng thành đón gió biển tô tử tay háo tung bay ngươi không phải đã nói đoạn thời gian cựu h u thành liền muốn bố cáo thiên hạ sao nhìn đến ngươi đối với cái kia kiếm khí có ý nghĩ thần ti hoàng k h o e miệng d ư ơ n g lên kiếm khí sao t ô t ử ánh mắt nhắm lại trong mắt l á n h quang loại qua hắn không chỉ có riêng đối kiếm khí có ý nghĩ còn có nơi đó rất nhanh hai người liền rời đi nơi đây cự ly ti hoàng thành cũng không phải là rất xa ước chừng ngự kiếm phi hành nửa ngày liền đã tới đây là tô t ử lần đầu tiên tới ti hoàng thành thân làm tứ đại ma quân một trong ti hoàng thành quy mô cũng phối được tên này hảo chiếm địa phương tròn mấy chục vạn dặm phòng phòng liên miên nhân sinh huyên áo thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo kiếm quang trùng thiên mà lên không vào vân tiêu bên trong gặp qua sư tôn thuộc về tần ti hoàng cung điện bên trong giờ phút này đã có một khải giáp nữ nhân chờ ở đây hiển nhiên tần ti hoàng đã trải qua trước giờ truyền t h n g qua đây là hoa thị tịnh nhìn về phía tần ti hoàng bên cạnh thanh niên ánh mắt lộ ra nghi hoặc nhận không ra sao t ầ n ti hoàng mỉm cười ngay vậy hoa thị tịnh nhìn về phía tô từ phía sau hộp kiếm lập tức con ngươi co r ụ t lại áo trắng kiếm ma không sai tô đạo hữu là ta mời tới muốn lấy cao nhất tân khách lễ đối đãi hiểu chưa thần ti hoàng nói ra đồ nhi tuân lệnh hoa thị tịnh nghe nói như thế trong lòng tức khắc có chút kinh dị phóng nhãn toàn bộ tu ma hải sư tôn cũng không có đối bất luận kẻ nào nói qua loại lời này cái này nghiễm nhiên là mười phần coi trọng áo trăng kiếm ma mặc dù mạnh nhưng cũng bất quá là kim đan kỳ tu sĩ mà thôi giá trị được cái này dạng sao liên để tô đạo hưu ở tại bản quân sắt vách a nhớ ký tòa cung điện kia sửa chưa mà còn là rất không tệ t ầ n ti hoàng nhìn t ô từ một cái ánh mắt không hiểu tốt cái kia tô đạo hữu xin mời đi theo ta hoa thị tịnh nói ra tô tử chính là muốn tìm yên tĩnh địa phương sửa sang lại đoạt được hiện tại quá khứ ngược lại cũng phù hợp hắn nhu cầu chỉ là tại sao phải tại tần ti hoàng bên cạnh đối với cái này hắn luôn cảm giác t ầ n ti hoàng tựa hồ tại kế hoạch bất quá hắn cũng không nhớ bao nhiêu cái gì lấy hắn bây giờ thực lực thật đúng là không cần lo lắng quá nhiều làm phiền tô tử khẽ gật đầu Tô thị tịnh tức tại trước Tô tử theo tô tử mất thần ti tay tay, tựa ôm đạo đường. Hoa hoàng hưu khách khí. phía khứ. nhìn hai cánh cười, lưng cung quá góc lúc, dẫn bóng biến mỉm Làm xem lập rẽ ở vô à nào o xong một miệng Muốn âm muốn cột, trên bên bản lên. nguyên, dưng quân còn ăn như vậy đơn giản. cây sạch chỗ có vậy khỏe khai, lau lì v tình đạo a nhìn bản quân đem ngươi xoay thành hữu tình đạo đối với bản thân thần ti hoàng vẫn rất có tự tin vô luận là bộ dáng vẫn là tư thái nếu là người bình thường cố gắng trong khoảnh khắc liền sẽ luân hãm vào tần ti hoàng trong ôn nhu hương nhưng tô đạo hưu hẳn là lần hội đấu giá này cùng ta nhóm nhà m a quân nhận b i ế ta t cung điện trên hành lang hoa thị tịnh đi ở phía trước tô tử tại đằng sau đi theo ân nghe vậy tô tử lên tiếng thấy đi ra sư tôn nhìn chọn g n g ư ờ i hoa thị tịnh cười nói ra nhiều năm như vậy ta chưa từng gặp nàng đối một cái nam nhân cười qua nhưng đối mặt với ngươi sư tôn thế mà một mực mang theo tiểu dung n g ư ơ i muốn nói cái gì tô t ử n h ư mày nữ nhân này tựa hồ trong lời nói có hàm ý bộ dáng ngươi và sư tôn là quan hệ như thế nào hoa thị tịnh bỗng nhiên xoay người qua nghiêm túc nhìn về phía tô tử cái này nói như thế nào đây tô tử suy nghĩ một chút không tính là bằng hữu chỉ có thể nói là hợp tác song phương dạng này sao hoa thị tịnh nhìn c h ầ m c h ầ m tô t ử sắc mặt thật lâu cuối cùng trên mặt một lần nữa hiện lên tiểu dung vậy là tốt rồi ta chủ yếu là sợ cái khác thế lực người chạy vào nghe vậy tô tử không nói gì thêm hắn đối những chuyện này quả thực không có hứng thú rất nhanh hoa thị tịnh liền đem tô tử dẫn tới trong gian điện phụ nơi này hoàn cảnh thật không tệ giả sơ nao nước đỉnh đài lâu cát tiếng chim h ó a tu đợi chút nữa ta sẽ phái một tên người hầu tới chiếu cấu ngài như có cái gì sự tình có thể để nàng hướng ta truyền đạt sau khi nói xong hoa thị tịnh liền quay người rời đi tô tử đóng cửa lại đi t ớ i chắc điện trong nội viện tiểu đình bên trong ngồi xếp bằng lần này cùng tần ti hoàng âm dương giao hòa thật là ý liệu sự tình nhưng tất nhiên phát sinh đây cũng là không nghĩ nhiều nữa tần ti hoàng âm nguyên s á c thực c ư ờ n g đại hàm chứa cực kỳ bàng bạc lực lượng lại hấp thu sau đó hắn tu vi căn bản khống chế không nổi nháy mắt liền đột phá đến kim đan thập trọng thiên nếu như không phải hắn cuối cùng cực lực ngăn chặn hắn giờ phút này đoán chừng đã là một tên nguyên anh tu sĩ về phần sở dĩ muốn ngăn cản là bởi vì tô tử cũng không nghĩ liền dạng này kết anh đối với bản thân tình huống hắn rõ ràng mặc dù tư chất không tệ thậm chí có thể nói là yêu nghiệt nhưng tuyệt đối là không có khả năng kết ra hoàn mỹ nguyên anh nhiều nhất cao đẳng tuy nói cao đẳng đều là thường nhân cùng một số thiên tài đều khó mà với tới độ cao nhưng tô tử có dạ tâm tất nhiên muốn kết anh vậy sẽ phải kết ra phẩm chất cao nhất nguyên anh hoàn mỹ nguyên anh vì thế hắn đã trải qua làm không ít chuẩn bị có thể nào tại thời khắc này thất bại trong găng tấc cho nên còn có một bộ phận lớn âm nguyên lực lượng bị khống chế lại giấu ở trong khí hải ngày sau nếu là đột phá đến nguyên anh ký lúc liền có thể lần thứ hai sử dụng trước vững chắc một chút cảnh giới a mặt khác qua mấy ngày được ra ngoài thu hoạch thăng cấp điểm tô từ hít sâu một hơi hai mắt nhắm n g h i ề n tại âm thi đạo nhân trong nhẫn chứa đồ thu hoạch được s á t lục kiếm quyết thích hợp hắn vẹn vẹn chỉ là huyền cấp liền có uy năng như thế nếu như tăng lên tới thiên cấp tuyệt đối sẽ càng thêm cứng hãn chỉ bất quá hắn hiện tại thăng cấp điểm đã trải qua cơ h ộ i thầy đáy cho nên thăng cấp ăn lót giả mạo xưng đã trở thành hắn hiện tại trọng yếu nhất sự tình chương 77, vạn mét phật tượng tháng 7 năm 10, cầu thủ đặt trước thời gian nhoáng một cái đã trải qua nửa tháng trôi qua trong nửa tháng tô từ một mực ở vào bế quan bên trong trong lúc đó tần ti hoàng đến đến mấy lần nhìn thấy tô từ còn tại bế quan ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cái này ra hỏa ý c h í lực thật sự là quá kinh khủng tuyệt đối sẽ không trầm luân đối nữ sắc bên trong đổi lại những người khác đoán chừng sớm đã không nhịn được hàng đêm sinh ca điều này cũng làm cho tần ti hoàng muốn thay đổi tô từ đại đạo ý nghĩ yếu không ít liệt n h ậ t treo cao cung điện bên trong tô từ chầm rãi mở mắt đáy mắt l ó e lên một tia tinh mang cái này thời gian nửa tháng cuối cùng là đem cảnh giới cho triệt để làm vững chắc đến âm dương chi thuật mặc dù có thể nhanh chóng tăng lên tu vi nhưng loại này tăng lên nhưng thật ra là rất phù phiếm không cách nào cùng làm gì chắc đó tu luyện so sánh mặc dù tạm thời nhìn không thấy chỗ xấu nhưng căn cơ không thật ngày sau thai họa ngầm rất lớn được ra ngoài thu hoạch được thăng cấp điểm tô tử chậm rãi đứng dậy trước mắt thực lực của hắn mặc dù nhưng đã rất mạnh mẽ nhưng còn chưa đủ dùng không được bao lâu hắn có lẽ sẽ đứng trước một trận cho đến lúc này càng gian nan chiến đấu kéo kẹt đẩy ra cửa điện tô tử vừa sửa sang lại bản thân quần áo một bên đi ra ngoài gặp qua tô tiên sinh chỉ thấy cửa điện bên ngoài hoa thị tịnh thế mà một mực ở chờ ngươi làm sao ở nơi này bên trong tô t ử khe nhữ mày bẩm tô tiên sinh là sư tôn để cho ta thủ ở nơi này bên trong ngài nếu là có cần thiết cầu dạng này ta có thể trước tiên vì ngài phục vụ hoa thị tịnh nhìn t ô t ử một cái trong mắt lõe lên một sợi rung động hiển nhiên khoảng thời gian này nàng từ tần ti hoàng trong miệng biết được tô t ử một bộ phận sự tình tỷ như dựa vào kim đan kỳ tu vi chém giết ba tên nguyên anh tu sĩ lúc ấy nghe đến thời điểm nàng cả người đều ngộng nếu như không phải từ sư tôn trong miệng nghe được nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng dù sao kim đan tu sĩ tại sao có thể là nguyên anh tu sĩ đối thủ một đạo thần thức liền có thể đem hắn giải quyết cũng bởi vậy nàng rốt cuộc minh bạch tại sao sư tôn sẽ như thế nhìn trọng cái này thanh niên tu sĩ chỉ cần không chết i ể u tương lai nhất định có thể trở thành nhân tộc cự phách một trong cho nên nàng không còn dám lấy trước đó thái độ đối đãi biến cung kính dạng này sao tô t ử gật gật đầu vậy ngươi biết rõ gần nhất địa phương không được là các ngươi ti hoàng thành trong lĩnh vực có thể có cái gì ma tu tông môn gia tộc sao tất nhiên cùng tần ti hoàng có hợp tác như vậy lại giết nàng trong lĩnh vực ma tu đối lý không phải rất thích hợp gần nhất sao hoa thị tịnh khẽ giật mình giống như là không nghĩ đến tô t ử sẽ đột nhiên hỏi cái này bất quá vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một chút hướng bác sáu vạn giảm chính là ma phật điện phạm vi thế lực nơi nào có Tốt. lấy được trả lời tô t ử trực tiếp ngự kiếm trùng thiên mà lên không vào vân tiêu bên trong biến mất không thấy gì nữa tô tiên sinh làm việc thật đúng là lôi lệ phong hành đây ngựa đầu hoa thị tịnh nhìn xem cái kia trắng n o ã n tầng mây nhỏ bé nhỏ bé lũ lưới nhưng rất nhanh nàng liền biến sắc hoàng bét sư tôn đã phân phó ta tô tiên sinh nếu là phá quan đi ra muốn trước tiên nói cho nàng thương khung phía trên một đạo kiếm quang tốc độ vô cùng nhanh trong chớp mắt liền có thể vượt qua mấy vạn mét cự l y nên kiếm quang tự nhiên là ngự kiếm phi hành tô tử chân hắn đạp thiên thù kiếm bên hai đều là gào thét tiếng gió mấy canh giờ sau hắn rốt cục chạy tới ma phật điện phạm vi thế lực tu ma hải bên trên kỳ thật cũng c o i yêu tộc nhưng mười phần thưa thớt dù sao nơi này là nhân tộc cương vực sao lại ngồi nhìn yêu tộc mặc kệ một khi phát hiện đều sẽ tiến hành bắt giết mới vừa tiến vào ma phật điện vùng biển tô tử liền thấy một tôn co chừng vạn mét cao phật tượng sừng sững giữa thiên địa nay phật tượng chắp tay trước ngực người khoác hát sắc áo cả xa rõ ràng trên mặt lộ vẻ cười nhưng lại cho người ta một loại khó nói lên lời g i ữ tợn cảm giác không thẹn ma phật tên thật sự ma tính mười phần tô tử khẽ gật đầu rơi xuống phật đỉnh đầu tượng bên trên trong nhẫn chứa đồ ma ha vô lượng hắn còn không có mở bắt đầu tu tập chuẩn bị đem hắn tăng lên tới thiên cấp lại nói hoa hoa hoa hoa thành đàn phi điểu từ bên cạnh bay qua giống l à ở hoan g n ê n h vị này đến đến nơi này khách không ngời mà đến người nào lại dám đứng ở phật quân pho tượng trên đầu đ ỗ n g nhiên có quát to vang lên tô từ nghiêng người sang chỉ thấy cách đó không xa năm chắc đạo lưu q u a n g kích xạ mà đến những người này mặc dù để tóc dài nhưng trên cổ đều là treo một chuỗi phật trâu ma phật điện cùng với những cái khác thế lực khác biệt hắn là một cái nắm giữ tín ngưỡng g i á o phái có lấy bản thân độc hưu lý niệm mặc dù nơi này niệm cùng chân chính đại thừa phật pháp ra vào rất lớn nhưng vẫn như cũ có người tin phụ cho nên nếu muốn bàn về tu ma hải bên trong cái nào thế lực mạnh nhất thuộc về ma phật điện đối với ma phật điện tu sĩ mà nói phật quân liền là trong lòng bọn họ thần phật là bọn hắn tín ngưỡng là bọn hắn có thể vì đó đánh đổi mạng sống tồn tại bây giờ thấy có người lại dám đứng ở phật quân điêu đỉnh đầu tượng đây quả thực là trần trụi khinh n h â n a cái này nhường bọn hắn làm sao có thể nhẫn điểm đ ế m tô từ nhìn xem bọn hắn khoe miệng g ơ lên nhìn qua băng lanh dữ tợn giờ k h ắ c này hắn nho nhã khí chất không còn sót lại chút gì giống như là biến thành một cái thị sát ma đầu những người kia vốn định trách mắng khi thấy tô từ tiếu d u n g sau nguyên một đám tức khắc lưng phát lạnh một loại tên là hoảng sợ cảm xúc ở trong lòng lan tràn sinh sôi trốn cái này là bọn hắn bản năng phản ứng nhưng đã muộn làm bọn hắn lựa chọn đến nơi này lúc liền đã chú định bọn hắn kết cục vụ tuyết bạch kiếm quang xẹt qua hư không đến nơi này ba cái ma tu vừa rồi quay người liền bị chặn ngang chặt đứt xoay tay phải lại ứ hồn phiên bay đi ra lơ lửng sau lưng tô tử phong động lá cơ động t r u n g lục lạc vang lên những cái này tu sĩ thân thể linh hồn tức khắc hướng về ứ hồn phiên bên trong bay vọt đi mặc dù vẹn vẹn chỉ có ba cái nhưng cái này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi nhìn về phía d ư ớ i chân phật tượng tô tử ánh mắt nhất chuyển có một cái ý kiến hay chỉ thấy khoe miệng của hắn tiếu d u n g càng tăng lên sau đó chậm rãi g i lên chân tuần pháp lực phun trào tụ tập tại lòng bàn chân ngay sau đó hung hăng đặt xuống vê anh đinh hai nhức góc thanh âm tức khắc tại giữa thiên địa v ă n g vọng tạch tạch tạch từng vết nước từ điêu giống đỉnh đầu bắt đầu sinh sôi như là mạng nhện đồng dạng hướng về toàn thân lan tràn mà đi đây là cực kỳ rung động một màn chỉ thấy vạn mét cao phật tượng run dày lên từng khối toái thạch tuân rơi mà rơi cuối cùng đối ầm v à n g toàn thân vỡ vụn nện vào phía dưới trong nước biển nhấc lên kinh đảo hải lãng giết chóc bắt đầu chương bảy mươi tám người là ma đầu a tháng tám năm một mươi cầu thủ đặt trước người là ma đầu ma đầu a thê lương thanh âm tại cao núi phía trên gào thét thanh âm bên trong lộ ra sợ hãi mang theo phẫn nộ mang theo không cam lòng đây là một cái toàn thân che kín vết thương tăng nhân hắn hai tay đã không có máu tươi c u ộ n c u ộ n tràn ra rất nhanh liền nhiễm đỏ đầy đất cho dù trên trán huyết dịch chảy vào trong hốc mắt nhưng hắn cũng không có c h ư ớ c mắt ánh mắt nhìn chằm chặp phía trước ở nơi nào một ngụm máu sắc thân ảnh đang nắm chặt kiếm chậm rãi đi tới m ũ i kiếm chỉ xéo mặt đất đỏ thâm huyết dịch theo m ũ i kiếm rơi đầy đi tới đường mà ở thân ảnh hậu phương cái kia tựa hồ mênh mông vâu n g ầ n đại địa dĩ nhiên biến thành đỏ tươi một mảnh đâu đâu cũng có c u ồ n c u ộ n hắc khói đâu đâu cũng có thiêu đốt ánh lửa đâu đâu cũng có g i ữ t ậ n thi thể đâu đâu cũng có trào lên máu tươi giờ khác này nguyên bản tường hòa thế gian dĩ nhiên là nhân gian địa ngục thương khung phía trên sáu chuôi pháp kiếm phân loại b ố n phía bọn chúng giống như là một đạo lồng giam đem nơi này cho mạnh mẽ vây khốn bên ngoài người vào không được người bên trong đi không ra đinh linh linh e m hai chuông lục l à c ầ m thanh như là cao sơn lưu thủy mười phần xa xăm trống trải h u hồn ở giữa không trung càng không ngừng xoay tròn lấy mỗi phút mỗi giây đều có thể nhìn thấy vô số cỗ thi thể nguyên một đám linh hồn hướng về h u hồn phiên bên trong dũng mánh lao tới người rốt cuộc là người nào cao núi phía trên t ă n g nhân điên cuồng m à nói ra trong mắt huyết lệ đã c h ả y đầy gương mặt nhìn qua mười phần thê lương ta sao tô tử bóng người màu đỏ ngòm bình tĩnh nói ra tô tử tăng nhân cắn chặt hàm răng ngươi như thế đổ sát ma phật tín đồ phật quân đại nhân là sẽ không bỏ qua cho ngươi ta sẽ chờ lấy hắn đến sau đó t i ệ n hắn đến thấy các ngươi thân ảnh chính là tô tử lúc này cách hắn đi tới ma phật điện phạm vi thế lực đã trải qua ước chừng qua mười ngày nay mười ngày bên trong hắn một mực ở vào giết chóc bên trong cho tới trên người áo trắng đều bị nhuộm thành huyết sắc l i ê n tô từ chính mình cũng không rõ ràng trên quần áo vết máu đến tột cùng là bao nhiêu người phản chính là rất nhiều rất nhiều nhiều đến thoáng cái đều không cách nào đếm rõ khẩu suất của ngôn chỉ là kim đan sao lại là phật quân đối thủ tăng nhân có chút điên cuồng mà nói ra bọn ngươi l ấ y à dùng không được bao lâu phật quân đại nhân nhất định sẽ đưa ngươi tới gặp chúng ta ta đều tại các ngươi trong lĩnh vực giết trọn vẹn mười ngày nhưng ngươi trong miệng phật quân vẫn như cũng một điểm động tĩnh đều không có ngươi nói nếu là hắn ở chỗ các ngươi những cái này tín đồ tại sao còn không xuất thủ đây tô từ ánh mắt bình tĩnh phật quân đại nhân chỉ là bị sự tình khác chậm trễ mà thôi ngươi đừng nghĩ dung chuyển ta tín ngưỡng nghe được tô từ mà nói tăng nhân trong lúc nhất thời nói trệ nhưng sau một lúc lâu vẫn là trầm giọng nói ra không thú vị tín ngưỡng tô từ tay phải nhấc một cái trực tiếp một đạo kiếm quang vung ra xét qua tăng nhân cổ Tăng đầu người sọ trên mặt đất người đầu sọ lần ă n lông vòng mới dừng trận trừng trong mắt, vẫn như tồn Nhật. nhóm tên điên. Thu hồi ánh mắt, tô tử xoay người, nhìn về phía cái kia phản phất như là như máu nhuộm lốc lại. là là l Tô đối Cái cũ của cái vài với về mới kia tại hồi dưới kia đại điện. mắt, ma một mắt, máu xoay phía Phật Thật Thu Tử phất thứ nhất hắn cảm thụ đến tôn giáo g kinh khủng phàm là ma phật điện phạm vi tu sĩ phàm nhân cơ hồ toàn bộ bị tẩy não vì ma phật bọn hắn thực sự có thể đánh đổi mạng sống cho nên tại tô t ử đạp nát phật tượng sau ma phật tu sĩ có thể nói là tựa như phát điên ô áp áp mà tới tìm hắn chỉ là ma phật điện phật quân đến tột cùng đang làm gì đó tô t ử chân mày hơi nhữ lại hắn đều không kiêng nghể gì như thế nhưng ma phật điện vẫn không có chân chính cường giả tới nơi này cái gọi là cường giả là chỉ nguyên anh hiện tại chỉ có nguyên anh mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn mà lại còn được nguyên anh thập trọng thiên loại kia được rồi dù sao cũng giết được không sai biệt lắm lúc này không cùng đi ngày có lục hợp kiếm trận hắn muốn giết người căn bản trốn không thoát liền nói thí dụ như tòa hòn đảo này lục hợp kiếm trận mở một lần xa xa nhìn lại liền giống như một tòa cự đại lồng giam không ở tất cả mọi người thiên hạ kiếm vũ rơi xuống ai có thể tránh né thu ma hải có rất nhiều hòn đảo trừ phi là rất nhỏ cái kia một loại nếu không cơ bản đều có người ở lại thân tượng dưới tòa hòn đảo này là thuộc về đại đảo lớn nhỏ ước chừng có vân yến chi điệu một nửa nhân khẩu đoán chừng trên một trăm vạn dưới mà giống dạng này đảo tô t ử đã trải qua tru d i ệ t bảy cái giết một người là tội phạm đồ vạn tức là hùng giết được chín trăm vạn tức là hùng bên trong hùng hùng bên trong hùng đạo bất đồng khám phá ngàn năm nhân nghĩa tên nhưng khiến kiếp này xính hùng phong mỹ danh không yêu thích tiếng xấu giết người một trăm vạn tâm không được trừng phạt thà gọi vạn người nghiến r ă n g hận không dạy không có mắng ta người phóng nhãn biển cả ung dung năm nơi nào vương đạo không giết người nhìn qua đầy mắt huyết sắc t ô từ đọc lên một bài kiếp trước thi tử tình cảnh này cũng đúng có chút hợp với tình hình hắn cái này một đời thấy lợi là làm nhất là là ở thái thượng vong tình quyết ảnh hưởng dưới trong lòng sớm đã không có cái gọi là thương hại cảm xúc nghĩ đến tô tử mở ra nhân vật bản g ký chủ tô tử pháp lực tu vi kim đan thập trọng thiên một một triệu nhục thân tu vi trúc cơ thập trọng thiên một một trăm nghìn tư chất thánh cấp linh c a n một thể chất thánh linh thể một nộ tính thánh nộ tính một vũ khí thiên thù kiếm một bạch ngọc kiếm hộ ứ hồn thiên công pháp thông nguyên nạp khí quyết địa cấp sơ giai một một trăm n g h ì n pháp thuật thất tinh kiếm trận thiên cấp sơ giai một huyết ma thối thể công địa cấp sơ giai một một triệu thái thượng vong tình quyết thập ức ứ hồn thiên thăng cấp điểm số tám trăm bảy mươi năm bốn nghìn năm trăm tám trăm bảy mươi năm vạn nhìn xem con số này tô tử có lưu vết máu trên mặt tức khắc lộ ra tiếu dung kể từ đó hắn có thể đem nhiều môn địa cấp công pháp pháp thuật đều tăng lên tới thiên cấp mặc dù lại giết hơn một trăm vạn sinh linh liền có thể đem linh căn tăng lên tới thần cấp nhưng liền trước mắt mà nói hắn tạm thời không cần tăng lên tu vi cảnh giới cho nên linh căn tăng lên cũng chỉ có thể trước rời lại đột phá đến nguyên anh kỳ lại đến đ ể thăng linh căn tăng tốc tu hành tốc độ chương bảy mươi chín s á t lục kiếm thể tháng chín năm một không cầu thủ đặt trước ccc đ ỗ n g nhiên có đốt bị thương thanh n â m tại chỗ ngực văng lên tô tử bỏ đi huyết hồng quần áo lộ ra cường tráng thân trên chỉ thấy chỗ ngực á c quỷ đồ án giờ phút này thế mà nổi lên hồng quang giống như hỏa diễm thiêu đốt cũng không biết có phải hay không là ảo giác tô tử tổng cảm giác được cái này trong ngày thường như là hình xăm đồng dạng ác quỷ đồ án tại thời khắc này tựa hồ sống tới cái kia con ngươi giống là ở cảnh cáo hắn dường như nhìn đến ta nghiệp lực lại tăng lên không ít tô tử thu hồi ánh mắt thật cũng không quá mức để ý xe đến trước núi át có đường không có giải quyết phương pháp lo lắng đều là ở sóng phí thời gian hít sâu một hơi tô t ử trực tiếp ngồi trên mặt đất điểm số đầy đủ hắn đem bắt đầu tăng lên công pháp phẩm cấp cho đến lúc này hắn chỗ tu luyện công pháp chỉ có thông nguyên nạp khí quyết nhưng theo lấy linh căn linh thể đều là song thánh cấp về sau hắn kỳ thật đã trải qua không cần đến công pháp này hắn bản thân hấp thu linh khí năng lực liền đã vượt xa công pháp này về sau nếu có chuyên môn đ ể cao hấp thu linh khí tốc độ công pháp cho dù phẩm cấp lại cao hơn cũng không cần lại đi tu luyện lập tức tô tử lấy ra cái kia bản thương hỏa cực đạo quyết đây vốn là cựu u ma quân tu luyện công pháp địa cấp sơ giai l i ê n toàn bộ tu hành giới mà nói phẩm cấp đã trải qua rất cao nhưng đối với tô tử tới nói còn chưa đủ thương hỏa cực đạo quyết là một môn hỏa thuộc tính công pháp nó có thể hấp thu giữa thiên địa nóng bỏng hơi thở dung nhập vào pháp lực bên trong chỉ cần tu sĩ nguyện ý tùy thời có thể nhường bản thân công kích mang theo bị bỏng lực lượng đối với môn công pháp này tô tử vẫn đủ hài lòng mặc dù hắn tạm thời cũng không có đường tuyển chọn hệ thống đem hắn tăng lên tới thiên cấp k e n khấu trừ một trăm vạn điểm số thương hỏa cực đạo quyết đã thăng cấp đến thiên cấp sơ giai vụ quen thuộc quan g mang chấp n h ấ p ngay sau thư tịch rực rỡ hẳn lên mặc dù tên chữ vẫn là cái kia danh tự mở ra sau khi tô tử nhìn xem lên quả nhiên tăng lên tới thiên cấp sau công pháp nội dung cơ hồ là có nghiêng trời lệnh đất biến hóa đầu tiên nên quyết dĩ nhiên có thể đem giữa thiên địa cường đại hỏa linh thu vào thể nội biến hóa để cho bản thân sử dụng vẩn sinh thương hỏa pháp lực đệ nhị nên quyết đem tu sĩ nhục thân coi là một cái cực lớn hỏa lò cũng là một phương thiên địa thời thời khắc khắc tiến hành rèn luyện bài xích tắc chết để đi đến không có tạp chất chi thể cảnh giới không tệ a một trăm này vạn điểm số không có phí công hoa tô từ khẽ gật đầu lập tức hắn lại lấy ra ma ha vô lượng cùng s á t lục kiếm quyết hai môn pháp thuật đem hắn cùng nhau tăng lên tới thiên cấp sơ giai ma ha vô lượng bản thân chỉ có thể ngưng tụ ra một tôn ngàn mét ma phật c h i tướng nay cùng nhau vẹn vẹn chỉ là tu sĩ tâm ma c h i tướng mà thôi cũng không phải là chân chính phật quốc chân phật mà tăng lên qua đi ma ha vô lượng lại là có thể đủ để gọi một k i a chân phật lực lượng cùng một k i a chân ma c h i lực giáng lâm hóa thành thiên thủ ma phật mang c ó thần tính thoáng như chân chính thần linh về phần sắt lục kiếm quyết nó biến hóa liền lớn hơn lại có thể đem một tên tu sĩ thể chất cho chuyển hóa làm sát lục kiếm thể phải biết kiếm thể thế nhưng là giống như linh thể cường đại tồn tại linh thể chỉ là có thể hấp thu linh khí nhưng kiếm thể lại là chân thực triệt triệt để để giết chóc thể chất hoàn toàn là vì chiến đấu mà sinh chỉ bất quá muốn ngưng tụ sát lục kiếm thể lại cần c h ọ n vẹn một thước đạo giết chóc chi khí một thước đạo liền được phải chết một thước sinh linh đem ba quyển thuật pháp tăng lên sau tô t ử liền không còn tăng lên những vật khác nhân v ì những vật khác tăng lên tạm thời cũng không có ý nghĩa gì trước tiên có thể đem điểm số tồn lấy thế là tô từ liền dẫn đầu tu luyện được s á t lục kiếm quyết vì sao muốn trước tu luyện nó chủ yếu là ứ hồn phiên bên trong hiện tại nằm trọn vẹn hơn tám trăm vạn bộ thi thể lại không đem giết chóc chi khí xử lý sạch những quỷ binh kia đoán chừng sắp không nhịn được nữa dù sao đối với bọn chúng mà nói huyết nhục đơn giản giống như là linh dược đồng dạng tồn tại mê hoặc trí mạng lực nếu như không phải tô từ uống làm chúng nó không cho phép núc n í c nếu không sớm nào đi lên c ă n mướt s á t lục kiếm quyết cũng không được tối nghĩa từ trình độ nào đó đi lên nói thậm chí muốn so cái khác địa cấp pháp thuật muốn đơn giản rất nhiều nó độ khó ở chỗ giết chóc chi khí thu thập sáu cầu hoa tươi bốn dù sao cũng là một t h ứ c đạo a bình thường tu sĩ cái nào sợ là những cái kêu hóa thần đại năng đều chưa hẳn có thể hạ thủ được cho nên vẹn vẹn nhìn qua một lần sau tô t ử liền đem hắn dung hội q u ò n thông sau đó hắn hai tay bấm nghiệm pháp quyết ứ hồn phiên lá cờ bố trí nháy mắt mở rộng gấp mấy trăm lần lộ ra bên trong sông núi quỷ cùng cái kia mấy chục tòa thi thể xếp thành núi thây giết chóc tùy tâm không do người kiếm chỉ thương khung mạc vấn thiên tô t ử chậm rãi đứng lên tay phải hai chỉ t ì h kiếm chỉ hướng ứ hồn phiên chỉ thấy hắn đầu ngón tay tựa hồ có tối t â m mở mịt quang mang mở mịt lấp lóe âm t r ầ m băng lãnh mà ở cái này quang mang chấp nhấp nháy sau đó ứ hồn phiên bên trong thi thể tức khắc rung r u n không mắt trần có thể thấy từng sợi màu xám xương mù khí từ trên thi thể trôi nổi mà lên hướng về tô từ đầu ngón tay bay tới đây là cực kỳ rung động một màn lít nha lít nhít như là mây xám đồng dạng giết chóc chi khí ố áp áp mà mánh liệt mà đến tại bọn chúng xuất hiện nháy mắt toàn bộ thiên địa đều biến cực kỳ túc rết liền không khí đều biến được vô cùng sắc bén tựa h ồ hít thở một cái thể nội tạng khí đều sẽ bị cắt nát tô t ử sừng sững cao hơn đỉnh c u ầ n c u ộ n giết chóc chi khí điên c u ầ n mà tràn vào đến hắn đầu ngón tay bên trong kéo dài đến một trụ hương thời gian trên bầu trời tràn ngập giết chóc chi khí mới hoàn toàn biến mất toàn bộ dung nhập vào tô từ đầu ngón tay bên trong kiếm chỉ kiếm chỉ giờ k h ắ c này cũng đúng thực c h í danh quy hơn tám trăm vạn giết chóc chi khí nếu là buông thả ra đến có lẽ cực kỳ kinh người a dù sao cũng là thiên cấp kiếm quyết nhân gian giới nhân vật hàng đầu cho dù chỉ có tám trăm vạn một dạng có thể nhẹ nhõm giết chết nguyên anh kỳ tu sĩ an đi giết chóc chi khí rút ra xong những thi thể này cũng liền không có giá trị huyết ma thối thể công cần nếu là tu sĩ thân thể mà những cái này chín mươi phần trăm đều là phổ thông sinh linh lấy được tô từ đồng ý hơn một nghìn vạn quỷ binh ngừng lại lúc hưng phấn mà gào thét nguyên một đám sông về núi thây ăn một nghiến n cho dù ăn cố gắng liền là bản thân thân thể nhưng hắn giờ phút này nhóm sớm đã không có thần trí căn bản sẽ không để ý ngược lại càng ăn càng hương môi chương tám mươi để ngươi xuống cùng hắn tháng mười năm một h ồ n g cầu thủ đặt trước tiếp đó tô tử lại tu hành hai ngày hai ngày này bên trong hắn đem thương hỏa cực đạo quyết cùng má ha vô lượng muốn tu luyện đến viên mãn cảnh giới mà liền ở hôm nay ở trên đảo lại là đến một cái khách không ngợi mà đến sao ngươi lại tới đây tô tử khoanh chân ngồi nhìn xem trước mặt nhanh nhẹn rơi xuống tần ti hoàng khe nhũ m ả y ta tô đạo hữu tô tiên sinh ngài lá gan làm sao lớn như vậy tần ti hoàng có chút không nói nói ra ta không biết đạo ngươi tu luyện là cái gì ma công cần giết nhiều như vậy sinh linh nhưng nơi này là ma phật điện lĩnh vực ngươi không kiêng nể g gì như thế không sợ phật quân xuất thủ sao cái kia lão l ử a chọc thế nhưng là rất mạnh ta một mực ở chờ hắn tô tử bình tĩnh nói ra lời này nhường tần ti hoàng trong lúc nhất thời nói trệ đồng thời cũng bắt đầu quan sát tô tử mười mấy ngày không gặp tô tử mặc dù cảnh giới không co tăng lên nhưng cả người cho nàng cảm giác lại giống như là biến mạnh hơn tại tứ đại ma quân bên trong lão l ử a chọc thực lực ẩn ẩn có đệ nhất chi ý ngươi chính là khiêm tốn một chút à thần ti hoàng ngữ khí cũng không như vậy bất đắc dĩ dù sao đối với tô tử nàng cũng coi là có nhất định biết đừng nhìn chỉ là một cái kim đan kỳ nhưng một thân thực lực tuyệt đối không phải cảnh giới có khả năng cân nhắc nếu như đối thủ bởi vì cảnh giới mà xem nhẹ tô tử mà nói như vậy kết quả tuyệt đối là thê thảm cựu ưu thành lúc nào bố cáo thiên hạ tô tử chậm rãi đứng dậy cả người tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi đạo trong nháy mắt thần ti hoàng có loại vô tận huyết h ả i đập vào mặt cảm giác bảy ngày sau a đến lúc đó chúng ta liền có thể lên đường đi qua thần ti hoàng nói ra ân vậy liền chuẩn bị một chút tô t ử từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bộ sạch sẽ quần áo mặc vào cả người khí chất tức khắc lại có biến hóa giống như là từ một cái khát máu ma đầu biến thành một cái nho nhã thư sinh khí chất phiêu nhiên u i uy uy chúng ta là quan hệ hợp tác ngươi cái này ngựa khí là coi ta là thành dưới tay nha thần ti hoàng miệng móc méo ta dù sao cũng là ma quân a có gì không thể đây tô t ử một tay một dẫn cách đó không xa hộp kiếm xoay tròn mà đến âm ở sau lưng lời nói này thật sự làm người tức giận thần ti hoàng trong lòng bất đắc dĩ nàng hiện tại mặc dù thực lực khôi phục nhưng không hề cảm thấy mình có thể chiến thắng tô tử cái này ra hỏa thực lực quả thực là sâu không thấy đáy để cho nàng đường đường ma quân đều không có khiêu chiến dũng khí ân giống như có người đến đang chuẩn bị ngự kiếm mà lên tô từ bỗng nhiên dừng động tắc lại chỉ thấy hắn nhìn phía tây phương vị trí khoe miệng chậm rãi dương lên có người tần ti hoàng khẽ giật mình lập tức giống như là cảm ứng được cái gì cũng vội vàng q u e n người hướng về tây phương nhìn quá khứ cái này đạo khí tức là phật quân phổ niệm hắn đến đợi lâu như vậy cuối cùng không có đợi hưởng công tô từ hai tay ôm cánh tay đón gió mà đứng tay áo tung bay chỉ thấy tây phương thiên không một đại đoàn hắc vân tại nhanh chóng tới gần mơ hồ có thể nghe được nhàn nhạt phản âm cùng ma hống thần ti hoàng người này là ngươi thủ hạ a hắc vân tới gần sau ở cách núi cao còn có một trăm mét thời điểm ngừng xuống tới lập tức trong mây đen đi ra một đạo khôi ngô thân ảnh thân ảnh khuôn mặt g i à n ua, trên mặt có lít nha lít nhít đốm đen mặc dù một bức vẽ i à n u a nhưng ánh mắt lại là vô cùng khôn khéo hoàn toàn không có chút nào lao ý ta có thể không dám đem hắn xem như thủ hạ thần ti hoàng giang tay ra nghe vậy phật quân phổ niệm nhữ nhữ mày nói ra ta bất kể ngươi và hắn là quan hệ như thế nào dù sao các ngươi ngốc cùng một chỗ chính là cùng một chỗ chúng ta t r ư ớ c hảo hảo tính sổ một chút tính là gì sổ sách mặc dù phật quân thực lực c ư ờ n g đại nhưng tần ti h o à n g cũng không thế nào sợ hãi đánh không lại còn trốn không thoát sao l i ê n đồ ta ma phật điện tám tòa đại đảo gần hơn tám triệu nhân khẩu phổ niệm sắc mặt tâm trầm ánh mắt băng lãnh những cái này đều là ta tín đồ ngươi nói chuyện này a tần ti hoàng hướng bên cạnh đi vài bước hướng tô t ử chép miệng oan có đầu nợ có chủ việc này không liên quan gì đến ta ấy hắn làm nghe nói như thế phổ niệm đem ánh mắt rơi xuống tô t ử trên người chậm rãi nói ra chỉ là một cái kim đan kỳ là ai cho ngươi dũng khí dám ở ta ma phật điện địa bàn sinh sự ta đến nơi này đã có mười hai ngày ngươi cái này đoạn thời gian đang làm gì